tham nhân tu tiên tác giả vong ngữ thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com chương 1450 bích một yêu lôi lan thấy cảnh này những mày quay đầu lại nói với bạch bích mấy thứ này tựa hồ có chút khó giải quyết ta đi giúp tần tỷ tỷ một tay Vừa nói kim quang trên thân nữ tử này cũng chớp động, muốn độn ra bên ngoài xe. Nhưng bạch bích khoát tay ngăn lại cười khổ chỉ một hướng phía xa. Lôi sư muội ta nghĩ không cần ngươi giúp tần cô nương đâu, chúng ta có cái khác để đối phó rồi. Lôi lan nghe vậy ngẩn ra, nhìn hướng mà bạch bích chỉ, kết quả là trong bóng tối nơi đó có một đám yêu lang không một tiếng động đi ra. Từ xa nhìn lại. Khắp nơi đều là yêu lang, cũng không thiếu những con to lớn. Mà cơ hộ cùng lúc đó, một hướng khác lại truyền đến tiếng gào thét. Truyệt! Lôi lan nhìn lại, chỉ thấy bóng đen phía bên kia cũng chớp lên, hiện ra một đám băng viên cao lớn, trong tay cầm côn bổng làm từ một thạch. Mỗi con đều nghe sang trợn mắt, khí thế hung hãn Ta đối phó với bầy sói, còn băng viên thì sao cho bạch sư huyên? Lôi Lan nói ngắn gọn, sau đó liền hóa thành một đảo ngân hồ bay về phía bầy soi. Tiếng sét nổ ra, mười mấy đảo điện hồ to lớn từ trên trời đánh xuống bầy sói. Yêu Lan bị ngân hồ đánh lên, cả người run lên ngã xuống đất, biến thành đám cho. Bạch Bích thấy vậy lát đầu chắp tay với hàn lập một cây rồi hóa thành một đảo kim quang bắn nhanh ra. Một lát sau... Phương hướng đàn vượn nổi lên một trận tao động, lập tức một đoàn kim quang từ trời cao chớp lên, vô số kim ti đánh xuống phía dưới. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên, một đám lớn yêu viên bị kim ti xuyên qua, ngã xuống trong vũng máu bạc. Vô luận bầy sói hay là bầy vượn thì chỉ là yêu vật cấp thấp, căn bản không phải là đối thủ của hai người lôi lan. Nhưng trong đám thú cấp thấp này thi thoảng cũng xuất hiện một số yêu vật trung sai, điều này khiến cho bọn họ và tần hiểu không thể lập tức tiêu diệt đàn thú, chỉ có thể đề cao tinh thần trầm rãi ứng phó. Lôi lan đứng trên linh xa thấy cảnh này, thần sắc vừa động thầm nghĩ có nên gọi ba người về, mượn uy lực đại trận giết hết cả yêu vật hay không? nhưng đúng lúc này đột nhiên trên trời cao truyền tới tiếng xé gió khác thường, tựa hồ có vật gì đang bay về phía này. Lam mang trong mắt hàn lập chợt lói, ngưng thần nhìn lại, nhưng lập tức sắc mặt trầm xuống, chỉ thấy trên không trung đang bay đến hơn trăm băng sát yêu vật, hình thể đám này trong suốt, to cỡ mười trượng. Từ khí tức phát ra thì hiển nhiên cũng thuộc về tầng lớp yêu vật bậc trung. Đám yêu vật này hai mắt tràn ngập vẻ hưng phấn, bay thẳng đến đại trận, dĩ nhiên là bị mùi thơm của tiểu thú hấp dẫn mà đến. Hàn lập cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ bất động, nhìn đám yêu vật đến gần. Đám yêu vật gào thét, đánh thẳng vào tiểu thú nằm ở trung tâm, mắt thấy gần trăm băng sát yêu vật tiến vào hơn một nửa, hàn lập mới hành động. Hắn lật tay lại trong lòng bàn tay xuất hiện một trận kỳ dài một tức đỏ như lửa trước đồng quang mang pháp lực toàn thân cuồn cuộn rót vào trận tì rồi xuất vào một chỗ nào đó. Phúc suy một đảo hồng quang phun ra lập tức nhập vào trong pháp trận không thấy bóng dáng. Một trận quang long long phát ra mười quang trụ run lên phù văn hiện ra vô số hồng sắc quang Hà từ các nơi trong pháp trận bắn ra đem tất cả băng sát yêu vật vây trong đó. Đám yêu vật kinh hãi, há miệng phun ra hàn phong, hai cánh cũng vỗ loạn xạ, từ bốn phía thân thể triệu hồi ra tuyết đen và mưa đá. Nhưng vô luận loại thần thông nào cũng đều tan thành cho bụi dưới hồng quang, mà khi băng sát yêu vật bị hồng quang đảo qua thân hình liền tan ra thành nước. Trong nháy mắt, đám yêu vật phá trận kia đều bị tiêu diệt chỉ còn lưu lại một đoàn băng sát chi phí siêu phù giữa không trung, điều này khiến đám yêu vật còn lại cả kinh. Có một số bởi vì mùi thơm hấp dẫn mà không nỡ rời đi, đang đứng ngoài pháp trận tiếc núi. Một số khác thì linh trí không cao, lại muốn đâm đầu vào. Hàn Lập nhíu mày, há miệng phun ra một đoàn thanh mang, bên trong có một vật màu xanh đang không ngừng xoay tròn quang mang chợt lóe liền hóa thành một tự đỉnh. Xanh một tiếng, hàn lập chụp tới cử đỉnh. Sau một tiếng ong ong, đỉnh kia nhất thời bay lên từ bên trong bắn ra vô số thanh ti, sau vài lần trước động liền biến mất. Sau một khắc bên ngoài pháp trận, ngay gần băng sát yêu vật, không gian ba đồng, vô số thanh ti từ trong hư không quỷ gì phun ra. Nhất thời đen tất cả băng sát yêu vật xuyên thủng mặc dù còn cách một khoảng xa. Nhưng cũng không thể tránh được một kích tất sát của thanh Phi Sau khi thanh quang nổi liếm tất cả thi thể yêu vật vỡ nát Từ không trung rơi xuống Hiển nhiên tu vi hàn lập tăng tiến thì quy lực của tư thiên đỉnh cũng tăng lên Đám người tần hiểu ở phía xa đều dùng thần thông đánh chết trung sai yêu vật Rốt cuộc làm cho đàn thú này rút lui Không nghĩ tới tại băng sát chi địa lại có nhiều yêu vật như vậy Không biết lúc trước chúng trốn ở chỗ nào. Lôi lan và tần hiệu sau khi bay trở về linh xa, liền tấm tắt lấy làm kỳ lạ. Hắc hắc, khu vực này to lớn như thế, đương nhiên có nhiều nơi ẩn thân. Bất quá đây chỉ là yêu vật ở gần, nhưng yêu vật ở xa hơn có lẽ cũng sắp tới, khi đó có thể sẽ gặp phải một số yêu vật cấp cao kim quang chợt lóe, bạch bích cũng trở lại linh xa từ từ nói, hàn lập nghe vậy nhưng thần sắc lại cực kỳ chấn định. không bao lâu sau, bốn phía lần nữa truyền đến những tiếng thét gào, các loại yêu vật đều lần lượt hiện thân, phóng thẳng tới pháp trận. lúc này đây, hàn lập không để cho ba người kia ra ngoài, mà trực tiếp phát động pháp trận, vô luận yêu vật nào xông vào đại trận đều bị hồng hà biến thành cho bụi cứ như vậy thời gian yêu vật công kích đã qua nửa ngày thậm chí trong lúc đó còn xuất hiện một yêu vật cấp cao nhưng hàn lập không chút do so dự khởi động đại canh kiếm trận dễ dàng giết chết yêu vật này không biết có phải yêu vật này tại băng sắt chi địa cực kỳ nổi danh hay không mà từ đó về sau cũng không xuất hiện yêu vật cường đại nào khác đám người hàn lập hiển nhiên mừng rỡ mấy canh giờ sau Mùi thơm trên người báo lân thú bắt đầu giảm bớt, nguyên bổn yêu thú đang điên cuồng công kích vào pháp trận đột nhiên không chút xấu hiệu giải tán, không còn công kích nữa. Hàn lập đang kinh ngạc thì từ phía xa chuyển đến tiếng bước chân trầm trọng. Âm ẩm! Mỗi bước đều làm băng địa ở gần đó sung lên, phảng xuất có một cự vật vô cùng khổng lồ đang đi về phía này. Mấy người lôi lan liếc nhìn nhau một cái trên mặt lộ xa vẻ kinh ngạc. Hàn lập thì vít hai mắt, lam mang trong mắt hiểm động. Truyện. Một lát sau, một yêu vật toàn thân màu bích lục cao vài trăm trượng từ trong bóng tối đi ra. Bích một yêu thấy rõ hình dáng quái vật, bạc bích ngưng trọng nói ra tên của yêu vật này. Thân hình to lớn kia nửa trên là người, nửa dưới là lục. Cái đầu toàn màu xanh biếc, phản phất như từ một, phía trên còn có lá xanh và tiên hoa, nhìn thấy thì có vẻ buồn cười. Nhưng hai tay của yêu vật này lại cầm đôi cử chuối to như hòn núi nhỏ cho dù người nào thấy cũng không thể cười nổi. Không quan tâm biết một yêu tuy hình thể to lớn, lực lượng mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là bị thịt, nếu như không bị binh khí của nó đánh chúng thì không có gì nguy hiểm. Bạch Bích nhắc nhở, sau đó liếc nhìn hàn lập một cái, kết quả là bị dòa giật mình. Chỉ thấy thần sắc hàn lập âm trầm khác thường, đây là lần đầu tiên hắn ngưng trọng đến như vậy. Hàn huyên, huyên! Không riêng gì bạch Bích, đám người tần hiểu cũng phát hiện không khỏi kinh ngạc. Nếu như chỉ có mỗi yêu vật này thì hiển nhiên dễ đối phó, nhưng kẻ đứng trên đầu nó thì lại có chút phiền toái. Hàn Lập im lặng một lát rồi nói. Kẻ khác, vừa nghe Hàn Lập nói như thế, đám người bạch bích Trinh hãi, vội vàng nhìn về phía đỉnh đầu bích một yêu. Ngưng thần nhìn kỹ, suốt cuộc thấy được có một gã yêu vật khác. Yêu vật này là con người bất quá thân cao hai thước, mặt xanh bích, dâu dài. Hắn chống một cây quải trượng, đứng không nhúc nhích trên đầu bích một yêu. Hơn nữa lại bị hoa lá che phủ cả nửa thân hình, khó trách người ta ngay từ đầu không thể phát hiện tung tích. Các ngươi nghe đây, ta biết các ngươi là người của phi linh tộc, cũng có chút thần thông, nhưng chút tu vi ấy không phải là đối thủ của lão phu. Chỉ cần sao linh thú đang tiến sai ấy ra thì lão phu lập tức đi ngay. Nếu không, nơi đây sẽ là nơi tán thân của các ngươi thấy đám người Hàn Lập phát hiện ra mình, chu Nho ngay cả mí mắt cũng không chớp, kiêu ngạo nói. Lôi Lan thấy khẩu khí đối phương lớn như vậy thì hơi bất ngờ, nhưng khi nàng thấy được tu vi của Hàn Lập hiển lộ ra từ đầu tới giờ thì không khỏi thở dài. Khó trách chu Nho khoe khoang như thế, hắn có thể thu sự yêu vật cấp cao như Bích Mộc yêu thì cũng tương đương với tồn tại luyện sư trung kỳ. Bất quá Tu vi bậc này nếu đối mặt với thánh tử phi linh tục bình thường thì không có gì để nói, nhưng hiện tại đối với hàn lập mà nói thì cho dù đối phương có thần thông nhị thiên cũng không phải là khó đối phó. Cho nên hàn lập chẳng thèm trả lời, chỉ là hai tay khoanh lại, nhìn Chu nho tựa cười mà không phải cười. Ba người bạch bích mặc dù trong lòng có chút không yên, nhưng tự nhiên lấy hàn lập làm chủ thấy tình hình này cũng thức thời tâm miệng không nói gì. Chu nho trên bích mục yêu thấy vậy trong lòng giận dữ, hai mắt trợn trắng, lạnh lùng nói. Nếu các ngươi đã chọn con đường chết thì lão phu sẽ tiến các ngươi lên đường, nói xong chu nho gõ quải trượng xuống đầu bích một yêu, nhất thời yêu vật này giống to một tiếng chạy thẳng đến đại trận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 Nét mặt không chút gì thường, chỉ cần đối phương đến gần một tí, tiến vào phạm vi kiếm trận thì hắn sẽ không chút lưu tình phát động đại canh kiếm trận, đem nhị yêu nhất cử viết chết. Nhưng đúng lúc này, phía chân trời xa xa chợt lóe hồng quang truyền đến tiếng chói tai. Tiếp theo ba đoàn huyết quang từ trong bóng đêm hiện ra, hóa thành ba đảo huyết hồng bắn nhanh đến. Vừa thấy cảnh này. Sắc mặt chu nho đại biến quải trượng trong tay lại gõ xuống đầu bích mục yêu, rồi quay đầu nhìn lại hướng huyết hồng trên mặt lộ xa vẻ kinh nghi bất định. Đông đông bích mục yêu dừng lại, vừa lúc ở sát bên ngoài đại canh kiếm trận. Hàn lập những mày bất quá thấy xuất hiện biến hóa mới, hắn cũng không để ý, nhìn về không trung phía xa. Ba người bạch bích thấy vậy đồng dạng cũng bất an. Không biết yêu vật mới xuất hiện thế nào. Ba đảo huyết hồng đồn tốt kỳ quái, mang theo tia lửa điện, khi tới không trung gần đó thì quang mang nổi liếm, hiện ra ba huyết hồng tiểu nhân. Thuyệt. Mỗi khuôn mặt tiểu nhân cũng sáng sủa, nhìn qua thì không lớn tuổi lắm, nhưng lại mặt hồng sắc chiến giáp kỳ lạ, mặt ngoài còn ẩm hiện phù văn dày đặc, da thịt cũng đỏ tươi, ẩm ướt, tản mát ra một cổ huyết tinh chi khí. Ba người không chút cảm tình con ngươi đồng thời đảo qua khắp nơi, cuối cùng hiện lên quang mang gì lạ khi đảo lên người hàn lập. Đồng tử hàn lập co rụt lại cảm thấy một tia băng hàn từ sau lưng tuôn ra, lan tỏa toàn thân, phản phất như bị ba con độc xài nhìn chăm chú. Huyết khôi lỗi là phân thân khôi lỗi của địa huyết đại nhân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 Không biết ba đảo huyết chỗ này là thần thông gì, nhưng nguyên từ thần quang vốn khắc chế được ngũ hành lại chỉ có thể làm quang chỗ chớp đồng vài cái, sau đó vẫn xuyên thủng qua, đánh lên chiến sáp của Hàn Lập. Huyết quang một trận chớp đồng, ba đảo huyết chủ quang mang yếu đi vài phần, rồi đánh lên sát sáp trước ngực Hàn Lập tạo ra ba lỗ thủng to như miệng bát. Sắc mặt đám người lôi lan gần đó không khỏi tái nhợt. Nhưng một màn tiếp theo lại làm cho mấy người trợn mắt há mồm. Trước ngực Hàn Lập bỗng truyền ra tiếng lôi mình, sau vài tiếng ầm ầm, huyết sắc quang trụ và ngân sắc điện hồ giao vào nhau, đồng thời biến mất vô tung vô ảnh. Công kích này cuối cùng đã bị lôi bảo của Hàn Lập đỡ được. Nhưng cho dù là thế, Hàn Lập cũng giật mình sắc mặt bỗng nhiên âm trầm trong miệng hừ lạnh một tiếng ba đại động trên sát sáp được vây quanh bởi hắc khí trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu nếu không phải sát sáp này đã phân tán uy lực của ba đạo huyết chủ thì sợ rằng lôi bào cũng không có cách nào ngăn cản vừa thấy công kích không đắc thủ ba huyết hôi lỗi cũng mặt không biểu tình huyết quang sau lưng chợt lóe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 Ba đạo huyết sắc Dao mang phản phất như ánh chăng sầm đỏ tươi căn bản mặc kệ lôi lan và những người khác ở gần đó. Những huyết khôi lỗi này đều có một tia thần niệm của người điều khiển. Hiện nhiên nhận ra chỉ có Hàn Lập là có thể tạo được uy hiếp với chúng. Chỉ cần loại bỏ được Hàn Lập thì những người còn lại hiện nhiên không chịu nổi một kích. Hàn Lập cử một tiếng. Hai cánh sau lưng rung lên trong tiếng lôi minh liền thuần di biến mất. Sau một khắc, tại một chỗ trên trời cao cách đó hơn hai mươi trường, một đảo thanh bạc điện hồ chợt lóe thân hình hàn lập lần nữa hiện ra. Nhưng cơ hồ đồng thời, ba đảo huyết quan chợt lóe, hiện ra thân ảnh của ba tiểu nhân, vẫn là động tác vừa rồi, nhưng sáu đảo huyết nhận hóa thành vô số tia huyết mang trực tiếp trục về phía hàn lập. Sắc mặt hàn lập trầm như nước kim quang trên người chợt lóe, trên da hiện ra lân xiến rực rỡ màu hoàng kim đồng thời miệng hét lớn một tiếng, hai bàn tay đen trắng đánh ra trong nháy mắt hóa thành trưởng ảnh đen trắng. Vài tiếng đinh đong như kim loại chạm vào nhau phát ra, sáu khẩu huyết nhận chém vào trưởng ảnh, nhất thời cảm thấy có một cổ tự lực cực lớn ngăn cản lại, phát ra một tiếng thanh minh rồi bị phá ta. Mà binh khí của ba khôi lỗi cũng bị tự lực đẩy xuống, văng đi xa mấy trường. Huyết quang trên người trước đồng loạn xạ một trận, sau đó ba huyết khôi lỗi mấy lần nữa ổn định thân hình, ngẩn đầu lên, không khỏi ngẩn ra. Phía trước trống chân hoàn toàn toàn không thấy bóng sáng hàn lập. Hóa ra chỉ trong khoảnh khắc đó, hàn lập đã lần nữa thuấn di bỏ chạy, lần nữa về tới linh xa. Thấy ba tiểu nhân sốt cuộc đã tìm được hắn, trên mặt hàn lập hiện ra một tia cười lạnh, hai tay nhanh chóng bắt quyết, miệng lẩm bẩm. Từ không gần đó chuyển ra tiếng xé gió cực lớn từng đảo kim ti hiện ra, từ bốn phương tám hướng chiếu sáng cả màn đêm, đem ba huyết khôi lỗi vây vào giữa. Đúng là hàn lập đã phát động đại canh chiếm trận mà hắn đã sớm bố trí ở gần đó uy lực chiếm trận hiển nhiên là dựa theo tu vi đại tiến của Hàn Lập mà tăng lên rất nhiều. Nguyên bổn kiếm Ti đang thông thả lập tức cuồn cuộn tụ lại, mặc dù tốc độ chưa thể nói là cực nhanh, nhưng so với trước kia thì nhanh hơn không ít. Ba huyết khôi lỗi thấy tình hình này, tia máu trên mặt lưu chuyển một trận, lập tức vỗ huyết khí quỷ dị biến mất tại không trung. Xem ra chúng nó muốn thi triển bí thuật trực tiếp độn ra ngoài kiếm trận. Nhưng đại canh kiếm trận rất thần diệu, nào có thể để chúng trốn thoát. Từ dư không trong kiếm trận truyền ra tiếng vù vù, hàng trăm kim ti đồng thời chợt lóe, cắt vào hư không. Nhất thời huyết quang hiện ra, ba tiểu nhân bị ép phải hiện ra thân hình. Kim ti hợp lại trong nháy mắt ba khôi lỗi bị cắt thành vô số mảnh nhỏ phản xật đã bị phá hủy. Đám người lôi lan và chu nho đứng xem đã sớm cứng lưới. Nhưng chu nho cũng là một người cơ trí, vội tỉnh ngộ cũng không biết dùng loại thủ đoạn nào mà một yêu lại chậm rãi lui về phía sau cả quá trình không một tiếng động. Huyết khôi lỗi lời hại ra sao, nó chính là thổ địa ở địa nguyên này nên hiện nhiên biết rõ, ba tên liên thủ mà cũng không phải đối thủ của chủ nhân tiểu thú phía trước, thì hắn nào còn dám có chủ ý đánh báo lân thú. Nhưng lúc này, một màn quỷ gì xuất hiện trong kiếm trận. Những mảnh vụn của huyết khôi lỗi đột nhiên rung lên từ trong huyết quang hiện ra một giọt máu, sau đó từ từ tụ lại. Hiện ra ba cái đầu của tiểu nhân trong huyết cầu tàn mát ra huyết tinh nồng đậm. Tiếp theo huyết cầu xoay tròn, mặt ngoài hiện ra tay chân thân thể. Mắt thấy rất nhanh huyết khôi lỗi sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Thấy cảnh này, hàn lập không sợ hãi, ngược lại trên mặt hiện ra vẻ cổ quái điểm một cách vào kiếm trận. Vù một tiếng. Một ngân sắc hỏa điểu tử tư không trong kiếm trận hiện ra, nhưng lập tức liền bảo liệt, phun ra ba đoàn ngân diễm, phóng thẳng tới ba tiểu nhân. Sau vài tiếng trầm muộn, ngân diễm đã đánh vào huyết cầu. Ngân diễm văng vọt, đem huyết cầu bao phủ vào trong, mặt ngoài huyết cầu khi tiếp xúc với ngân diễm lập tức tản mát ra một mùi khét đồng thời từ bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Ba tiểu nhân trong ngân hiếm tựa như rồi không đầu, bay loạn xạ trong kiếm trận. Hàn lập chăm chú nhìn cảnh này trong lòng cũng thầm giật mình. Hắn biết rất rõ quy lực của phệ linh thiên hỏa, khi địch thủ dính phải một chút thì trong nháy mắt sẽ hóa thành cho bụi. mà ba huyết khôi lỗi này dĩ nhiên lại có thể kiên trì lâu như vậy suyệt trái. Bất quá phệ linh thiên hỏa cũng thật sự cực kỳ bá đạo. Không bao lâu sau tiếng kêu thảm trong ba huyết cầu dần nhỏ lại cuối cùng biến mất hoàn toàn. Khối huyết cầu cuối cùng đã biến thành cho bụi trong ngân xiếm. Lúc này đây ba huyết khôi lỗi thật sự đã không còn tồn tại nữa. Hàn lập ngoắt một cái, nhất thời ba đoàn ngân xiếm hợp làm một, một lần nữa hóa thành ngân sắc hỏa điểu bay về, biến mất trong tay áo của hắn. Nhưng thần sắc hàn lập lập tức vừa động tựa hồ cảm ứng được điều gì đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh. Chỉ thấy bích một yêu to lớn kia không biết từ khi nào đã thối lui ra ngoài trăm trượng, mà khi chu nho thấy ánh mắt hàn lập đảo tới thì nhất thời con lòng rung mình một cái, không suy nghĩ thêm trong miệng phát ra một tiếng kêu to. Nguyên bổn một yêu vô thanh vô tức chia đột nhiên toàn thân chợt lóe lục quang, không chút che giấu chạy như điên về phía tây. Lấy hình thể to lớn của yêu vật này, chỉ trước mắt đã biến mất trong bóng tối. Còn muốn chạy, Hàn Lập tự nói một câu, há miệng ra, một tiểu đỉnh được vây trong thanh quang bắn ra, đúng là dư thiên bảo đỉnh. Nhưng đúng lúc này đột nhiên phía dưới linh xa chuyển đến một tiếng thú hống hữu khí vô lực.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 Cuối cùng hắn cũng đã có một trợ thủ tốt. Hắn hít sâu một hơi, bàn tay cắm vào trong bạch quang sờ soạn một chút, ấm lên trên thân tiểu thú. Đồng thời một cổ linh lực tinh thuần cuồng súng nhập vào tiểu thú. Thanh quang trên người hàn lập đại phóng thần sắc ngưng trọng. Ba người lôi lan trên linh xa cũng không hẹn mà cùng thở dài một hơi, sau khi nhìn nhau một cái thì thấy thần sắc ai cũng đại biến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 Đồng thời trong lòng ba người cũng yên tâm, nếu không phải không biết Hàn Lập đã xếp ba huyết khôi lỗi có thực lực linh xuất sơ gì thì, thì đã sớm chấn kinh rồi. Vì vậy, mắt thấy bốn phía ca, hơn o, gơ, nơ còn yêu vật xuất hiện đồng thời Hàn Lập tiến đến trợ giúp linh thú hoàn thành bước tiến giai cuối cùng, ba người lôi lan liền trở vào linh xa ngồi xuống, lặng lặng khôi phục nguyên khí ha tổn. Một lúc lâu sau, trên mặt đất phát ra bạch quang đột nhiên chuyển ra một tiếng sống sống như long ngâm. Hàn lập đang cho tay vào trong bạch quang bóng biến sắc thân hình thoáng một cách liền liên tiếp thối lui. Cơ hồ cùng lúc đó, một đoàn kim ảnh bay ra, sau khi xoay tròn thì từ bên trong huyến hóa ra một hư ảnh của cự thú to hơn 10 trượng, cả người kim quang chói mắt, lân phiến chảy rồng khắp thân đúng là một con chim sắc kỳ lân thú. Kỳ lân này mặc dù chỉ là mọt đoàn dư ảnh, nhưng nó ngẩng đầu lên uy phong lấm lấm giống to một tiếng, một cổ khí thế trùng thiên vọt thẳng lên trời. Ngay cả hàn lập cũng không khỏi biến sắc thối lui từng bước. Nhưng hư ảnh kia chỉ hiện ra trong chốc lát, liền chậm rãi tiêu tán. Đồng thời bạch quang bên dưới thu liếm lại hiện ra tiểu thú hiện tại hình thể báo lân thú cũng không khác biệt nhiều so với trước kia, nhưng trên thân có nhiều vệt vàng hơn, đồng thời đồng tử lại biến thành màu bạc. Tư ảnh chợt lóe, báo lân thú chợt biến mất tại chỗ. Cơ hồ trong lúc đó, Hàn Lập chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, một cái gì đó giống như lông mềm chạm vào hắn. Hắn cúi đầu, thì phát hiện ra tiểu thú đã nhảy vào lòng hắn. Con thú này có một đôi mắt yêu dị, vương cái lưới màu đỏ, dùng sức liếm liếm tay hàn lập vài cái, thần thái cực kỳ thân mật. Hàn lập không nói hai lời, thần niệm đảo qua cơ thể tiểu thú, một lát sau trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, tiểu thú quả nhiên tiên sai thành công, đã có tu vi hóa thần kỳ. Lấy thiên phú thần thông cùng huyết mạch kỳ lân của con thú này, thì vượt xa các loài thú khác. Sau này hẳn có thể trở thành một trợ thủ đắc lực. Tiểu thú suốt đầu vào lòng hàn lập, lộ ra bộ dáng mệt mỏi, mới vừa rồi tiến sai làm cho nó cảm thấy ăn không tiêu, muốn nhanh chóng khôi phục nguyên khí bị hao tổn. hàn lập thấy vậy, tay lật lại trên ngón tay hiện ra một viên hồng sắc đan hoàn, nhét vào miệng tiểu thú tiếp theo nhẹ nhàng vỗ lên thân tiểu thú.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 Linh thú của Hàn Lập có huyết mạch kỳ lân chân linh, điều này hiển nhiên làm cho bọn họ ngạc nhiên. Lúc này thân hình Hàn Lập thoáng một cái, hóa thành một đảo thanh hồng bay lên không, phạm vi xung quanh hắn trăm trượng nổi lên lúc xoáy tất cả trận bàn trận kỳ đều được hắn hút vào trong tay áo. Mười xích hồng quang chủ kia vì vậy mà biến mất tất cả đều khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Chúng ta ca hơn o nơi còn nhiều thời gian phải nhanh chóng tiến vào tầng 3. thanh quang chợt lóe thân hình hàn lập hiện ra trong linh xa bình tĩnh nói với ba người lôi lan bạch bích và đám người lôi lan hiển nhiên không có ý kiến đều gật đầu đồng ý vì vậy tam giác linh xa được hàn lập điểm nhẹ chân một cái hóa thành một đạo bạch quang bắn nhanh đi. Sau vài lần trước động đã hóa thành hư ảnh mở nhạt cuối cùng biến mất trong bóng tối tại chân trời. Mà trong một chỗ thâm sâu tại địa huyên, ngay khi ba huyết khôi lỗi bị phệ linh thiên hỏa hóa thành cho bụi, huyết vào nhân đang nằm trên ghế trong mật thất nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên cảm ứng được, hai mắt mở ra trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc. Khi huyết khôi lỗi đã bị diệt, ngay cả ba đảo thần niệm cũng không chạy thoát. Chẳng lẽ có người khác nhúc tay vào chuyện tốt của lão phu? Vẻ tàn khốc hiện lên trên mặt huyết bào nhân trông thật sứ tợn. Bỏ đi, bất quá chỉ là ba huyết khôi lỗi, nếu lại phái thêm khôi lỗi khác đến thì chỉ sợ có chút không dịp Trung quy một gã linh tương thì không có tài cán gì mà lại làm cho lão phu phải tự mình chạy đến tầng ba. Huyết bào nhân sờ sờ cằm trầm ngâm nói. Sau một hồi lâu... Hắn phất tay áo lên, viên châu lần trước lại hiện ra, sau khi xoay tròn thì phiêu phù trước người. Một tay bắt huyết, tay còn lại điểm vào viên châu một cái, huyết quang từ viên châu phát ra kêu lên một tiếng trong trẻo. Một lát sau, một thanh âm nữ tử lạnh lùng truyền đến. Địa huyết, ngươi tìm bổn cô nương có chuyện gì? Chủ nhân thanh âm không chút khách khí với huyết bảo nhân. Ha <cười> ha! Lão Phu muốn cùng một thanh đạo dấu làm một cây dao dịch nhỏ. Huyết bảo nhân cười khẽ trả lời. Giao dịch gì? Nữ tử hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Không có gì tại hạ nguồn mượn tên thủ hạ huyết sao cao dai linh xuất kỳ sử dụng một lát. Huyết bảo nhân hời hợp trả lời. Huyết sao? Ngươi mượn chúng làm gì? Ta còn cần chúng giúp ta tìm kiếm huyết thực để tế tự. Nữ tử kinh ngạc nói, ta muốn mượn chúng diệt sát vài tên phi linh tục linh tương kỳ, ta tự mình ra tay thì có chút không chịu, nơi này lại không có chuyện tống trần có thể truyền trực tiếp đến đó, cho nên ta chỉ có thể nhờ tiên tử. Huyết bảo nhân nói, hừ, vài tên linh tương kỳ mà cũng đáng dùng huyết sao sao quên đi, ta không quản ngươi có mưu đồ gì, muốn mượn huyết sao cũng được. Nhưng ngươi phải cho ta linh mục mới được. Nếu không thì không cần bàn nữa. Nữ tử trầm mặt một lát, rồi thảm nhiên trả lời. Được rồi, không có vấn đề. Nhưng tinh hồn của mấy tên phi linh tục đó, sau khi viết chúng bảo huyết sao mang về cho ta. Huyết bảo nhân bất đồng thanh sắt nói. Đây là chuyện nhỏ, ngươi đem vị trí và tướng mạo của những người đó truyền đến cho ta. Nữ tử đáp ứng, sau đó trầm rãi yêu cầu. Chờ một chút. Huyết bảo nhân vương ngón tay điểm nhẹ lên huyết trâu, khẽ nhắm mắt lại, đem thần niệm truyền qua. Một lát sau, huyết bảo nhân lần nữa thu tay lại, mở mắt ra nói. vị trí đó không bao lâu sẽ xuất hiện bọn chúng, chỉ cần huyết sao chỉ chạy tới thì hẳn là rất dễ tìm thấy chúng ta ở đây chờ hồi âm của đảo rút. Chỉ cần thật sự là linh tương kỳ thì không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng nếu như tin tình báo của người là sai thì... Nữ tử cười lạnh vài tiếng. Nếu không đúng, một tiên tử hiển nhiên có thể tùy thời hủy bỏ sao dịch này. Huyết bào nhân mỉm cười nói, lấy thần thông của hắn, hiển nhiên ca hơn o, gơ, nơ, có khả năng nhìn lầm tu phi của mấy tên linh tương kỳ... Vì... Đạo Vũ đã khẳng định như thế thì được, việc này cứ quyết định như vậy. Ta sẽ đem huyết sao trực tiếp đưa lên tầng 23 ngày sau sẽ có tin truyền về. Nữ tử bình tĩnh nói một câu, huyết quang trên viên châu chợt lóe, cắt đứt liên lạc. Huyết bảo nhân thấy vậy, không tức giận, ngược lại còn ra vẻ hài lòng. Hắn thu viên châu lại, sau đó lầm bẩm. Lấy huyết sao xuất thủ hẳn là không vấn đề, mà nếu như vậy còn không đắc thủ thì chỉ có thể nói rằng mấy lão gia hỏa phi linh tục đã có người lẻn vào địa nguyên, như thế thì phải cẩn thận ứng phó, không thể phá dư đại sự. Vừa nói, huyết bảo nhân vừa dựa vào ghế, không lâu sau truyền ra tiếng máy. Tầng 3 địa nguyên, trong một đại điện được vô số gỗ đen tạo thành, một bóng đen cực kỳ mơ hồ đang ngồi trên một đóa kim sắc đại hoa, tay trống cầm ca, hơi to, gơ, nơ, nhúc nhích. Mà cách đó không xa đang có hai hắc ảnh đang quỷ, bộ dáng ước chừng 15-16 tuổi. Một hồi lâu, hắc ảnh đột nhiên giơ tay lên, một đảo thuế mang bắn nhanh ra, chợt lói vào hư không, không thấy bóng sáng. Kết quả sau một lát, từ ngoài đại điện truyền đến tiếng ầm ầm xé gió, tiếp theo huyết quang ngoài cửa chợt lóe, một đoàn huyết vổ mông lung bay vào. Huyết vụ tán đi, hiện ra một yêu vật đầu sao cung chính hành lễ với khắc ảnh trong miệng phát ra tiếng khàn khàn. Không biết chủ nhân gọi huyết độc về có chuyện gì quan trọng. Huyết độc, ngươi tạm thời dừng chuyện tìm kiếm huyết thực một chút, đến tầng 2 một chuyến từ trong hắc ảnh truyền ra thanh âm lạnh lùng của nữ tử, đúng là thanh âm của vị mục thanh đang nói chuyện với huyết lão quái thông qua viên cầu. Xin chủ nhân cứ việc phân phó. yêu vật đầu giao này đầu đỏ tươi, ánh mắt phát ra một cổ bạc ngược chi khí không nói nên lời, nhưng trước mặt hắc ảnh lại vô cùng cung kính. Tầng hai có mấy tên si linh tộc linh tương gì, ngươi truyền tống đến chết hết bọn chúng mang tinh hồn về trực tiếp sao cho huyết lão quá. đây là vị trí và ngoại hình của bọn chúng lần cuối cùng xuất hiện. chú ý, mấy tên phi linh tộc này có chút cổ quái, vạn nhất thấy có gì ca, hơn, to, hơi, nơi đúng thì lập tức trở về nói cho ta một tiếng. đi nhanh về nhanh. nữ tử khoát tay, một hắc sắc trúc đồng hiện ra, lạnh nhạt nói, tuân mệnh. Yêu vật đầu giao nhận lấy chút đồng đáp ứng rồi lập tức thân hình nhoáng lên, lần nữa hóa thành một đoàn huyết vụ bắn ra ngoài. Sau vài lần trước động liền biến mất ngoài cửa. Được rồi, tiếp theo bên dưới báo cáo tiến độ tìm kiếm huyết thực đi. Thời gian tế tử không còn nhiều nữa. Trước đến phiên ngươi nói. Nữ tử nhìn cửa điện một lát, rồi ánh mắt thu lại thanh âm lạnh lùng nói. Ở tầng bần tứ xí phi xà cùng đám thải vật hạt chỉ đã tìm thấy một quần lớn huyết thực, nhưng lại bị hái không còn nữa, chỉ còn lại vài quần nhỏ trốn vào trong núi, tạm thời vẫn chưa thể bắt được. Một gã có thân hình cao lớn đứng dậy, bắt đầu kể lại. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website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 bốn gã phi linh tộc lúc này mới thở dài một hơi trong lòng cảm thấy an tâm một chút nhưng chưa chờ bọn hắn mở miệng nói chuyện thì đột nhiên từ phía xa chợt lói linh quang một đoàn huyết vụ từ chân trời cuồn cuộn xoán tới huyết vụ vô thanh vô tức phảng phất như quỷ mị lại cực kỳ mau lẹ sau vài lần trước động liền xuất hiện gần bốn gã phi linh tộc xoay tròn vài vòng. Bốn gã thánh tử phi linh tục chia cả kinh, lập tức làm thành thế phòng thủ. Trong huyết vụ truyền ra một tiếng hừ lạnh, mơ hồ hiện ra một đôi mắt tràn ngập sư điên cuồng. Sau khi ánh mắt bảo ngược đảo qua người bốn gã phi linh tục, lại truyền ra một thanh âm khàn khàn làm cho kẻ đứng đầu đám người phi linh tục này cảm thấy run sợ. Mặc dù không phải là mấy người nọ. Nhưng nếu đã gặp phải ta thì coi như các ngươi xui xẻo. Lời vừa nói xong trong huyết vụ vang lên tiếng lôi minh xé gió, bầu trời gần đó đột nhiên hóa thành màu huyết hồng, một trận huyết vân quỷ dị hiện lên tiếp theo không ngừng quay cuồng. Không tốt, là thiên cương huyết lôi chạy mau. Một người trong bốn gã phi linh tục thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt hét lớn một tiếng. Liền hóa thành một đảo hoàng mang Hướng về một phía hoàng hốt chạy Ba gã thánh tử còn lại vừa nghe thấy Vài chữ thiên cương huyết lôi Thì cũng bị hù cho hồn phi phách tán Linh quang hiện lên Đồng dạng cũng dùng độn quang quay đầu bỏ chạy Nhưng đúng lúc này Bốn đảo huyết lôi từ trong huyết vân hiện ra Vặn vẹo trong hư không rồi biến mất không thấy Sau một khắc Bốn đảo huyết lôi hiện ra ngay gần chỗ bốn gã đào tẩu, không chút trần chờ đánh xuống. Bốn tiếng kêu thảm vang lên, bốn đảo độn quang trong huyết lôi liền tan ra. Thân hình bốn gã thánh tử phi linh tộc chợt hiện ra trong điện quang, sau đó liền biến thành cho bụi. Vô luận là hộ thể linh quang hay bảo vật hộ thân cũng không có một chút tác dụng. Từ trong huyết vụ truyền ra một trận cuồng tiếu lớn tiếp theo huyết quang đại phóng, huyết vụ giống như lưu tinh bắn nhanh về phía xa, chỉ chốc lát đã không thấy bóng sáng. Một chỗ vô danh cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm hàn lập nhẹ thở dài một hơi trước mặt đột nhiên xuất hiện bảy tên phi linh tục với ý đồ xấu, hắn thản nhiên hỏi. Mấy vị đạo hữu không đi tìm minh diễm quả ngăn cản mấy người chúng ta làm gì? Thiên bằng tộc chúng ta tựa hồ không có thù oán gì với quý tộc. Bạch bích cũng trầm giọng nói, ánh mắt có chút lãnh tính. Hắc hắc, Thiên bằng tộc Đích xác không có xích mích gì với Hắc linh tộc chúng ta, nhưng mấy phân chi xích xung tộc từ trước khi xuất phát đã nhờ chúng ta. Nếu có thể làm cho mấy vị vĩnh viễn ở lại địa nguyên thì chúng ta cũng có không ít chỗ tốt. Nếu không gặp chúng ta thì thôi, chúng ta cũng không cố ý đi tìm các ngươi. Nhưng nếu đã đụng phải, loại chuyện tình thuận tay này, Hắc linh tộc chúng ta đương nhiên không tự tuyệt. Một gã có thân hình cao lớn, vô luận là cánh hay da cũng đều là màu đen, hai tay ôm cánh nói với hàn lập, ánh mắt có chút chiêu ngạo. Nhưng tên Hắc linh tộc đang vây quanh hàn lập cũng đều mặt không biểu tình, cũng khó trách. Hắc linh tộc trong 72 phân chi cũng bài xanh nhóm đầu, vượt xa thiên bằng tộc là phân chi yếu kém. Có thường, Hàn Lập nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Những gì có thể nói thì cũng đều nói rồi, các ngươi xuống đất cũng sẽ không làm quỷ hồ đồ, còn hiện tại thì có thể yên tâm lên đường. Tên Hắc linh tộc cầm đầu không muốn nói thêm gì, nét mặt hiện lên sát khí. Những tên hắc linh tộc khác thấy vậy thì cũng không nói hai lời, đều phun ra một hắc sắc linh vũ. Lúc đầu chỉ có một tấc, nhưng trong nháy mắt đã biến thành một thước, rồi thành một trượng, mặt ngoài hiện lên ô quang, phù văn quay cuồng, vừa nhìn là biết ca, hơn o, oh, gơ nơi phải vật tầm thường. Sáu gã hắc linh tộc cầm sáu linh vũ quạt về phía đám người Hàn Lập. Từng luồng hắt sắc hỏa diễm từ trên linh vũ hủy dị phun ra, sau đó tràn ngập khắp nơi. ầm một tiếng, hắc diễm biến thành một cái lồng lửa cực lớn, đem bốn người vây vào trong. Đám người hắt linh tộc này vừa ra tay đã ca, hơi to, gơ, nơ, chút lưu tình, đỉnh nhất cử diệt sát tất cả đám người phi linh tộc. Về phần giả lục tộc tần hiểu, mặc dù không phải là người của thiên bằng tộc, Nhưng rõ ràng cũng có ý tứ thả đi. Lôi lan thấy hỏa diễm này, sắc mặt đại biến trên người hiện ra ngân hồ, nhất thời hình thành một tầng phòng hộ bảo vệ bản thân, tiếp theo kim sắc hồ lô hiện lên thả ra tử sắc điện ti, điện hồ trong nháy mắt cũng hóa thành tử sắc, thanh thế cực kỳ kinh người. Sau khi làm xong tất cả, nữ tử này mới nói, Hàn Huyên, đây là kim ô linh hỏa của Hắc Linh Tộc. Có thể hấp thu pháp lực của ta cực kỳ đáng sợ, ngàn vạn lần không thể để chúng dính vào người. Bạch Bích và Tần Hiểu cũng lộ ra vẻ hoàng sợ, đồng dạng luống cuốn tay chân thi pháp. Một người thả ra vạn đảo kim quang, một người xuất ra một khối lục sắc ngọc bài tản ra lục quang nhẹ nhẹ, liều mạng chống đỡ hắc sắc hỏa diếm. Kim ô linh hỏa có chút ý tứ. Hàn lập cười, cũng không thấy có cử động gì thân thể hiện lên ngũ sắc quang diễm. Hắt sắc hỏa diễm tuy uy lực vô cùng lớn, nhưng khi vừa tiếp xúc với quang diễm thì phát ra tiếng ầm ầm trầm muộn, hai bên tiếp xúc cực kỳ kịch liệt, giống như nước lạnh tiến vào trong mỡ. Nhìn thấy cảnh này, hắt linh nhân ngẩn xa. Nhưng tên cầm đầu hắt linh nhân nhíp mắt lại, không chút trần chờ quát lớn. Sa tăng quy lực linh hỏa, chúng ta nhiều người như vậy, tiểu tử này ngay cả khi có linh hỏa ngăn cản, thì cũng ca, hơn, o, gơ, nơ, có cách kiên trì được lâu. Tên nam tử này tựa hồ là người rất có uy tín trong đám hắc y nhân, những tên khác đáp ứng một tiếng, linh vũ trong tay huy động càng nhanh hơn.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 uyên bổn phòng ngự của đám người lôi lan liền hiện ra dấu hiệu xấu. Ba người hoảng hốt xuất ra bảo vật khác, nhưng bộ dáng dường như không thể chống đỡ quá lâu. Nhưng ngũ sắc quang diễm trên người Hàn Lập phản phất vô cùng vô tận, hắc sắc hỏa diễm tuy tăng thêm uy lực, nhưng ngũ sắc quang diễm cũng đồng dạng bạo liệt, vẫn vững vàng đem hắc diễm bỏ ra ngoài xa. Lần này người tầm đầu hắc linh nhân sắc mặt trở nên ta, hơi to, rơi nơi tốt, nhưng chưa chờ hắn mở miệng, Hàn Lập Liếc đám người lôi lan đang liều mạng ngăn cản hắc diễm, đột nhiên há miệng, phun ra một đoàn ngân sắc hỏa diễm, sau một tiếng phục suy liền hóa thành ngân sắc hỏa điểu. Hỏa điểu này vừa hiện thân liền nhìn chằm chằm hắc sắc hỏa diễm trong miệng phát ra tiếng vui sướng. Sau đó hai cánh vỗ lên, Thân thể tăng vọt gấp mấy lần, biến thành một ngân sắc tự điểu. Tiếp theo không đợi Hàn Lập thúc dục, ngân sắc hỏa điểu đâm đầu bay thẳng vào trong hắc diễm, hắc diễm bị ngân diễm đâm vào, lập tức biến mất. Đồng thời thân thể hỏa điểu giống như biến thành nam châm, hút tất cả hắc diễm gần đó vào. Phệ linh thiên hỏa vốn là do nhiều loại chân hỏa uy lực cực lớn tạo thành, hơn nữa bản thân cũng có một chút linh tính. An hiểu việc thôn phệ các loại linh diễm kim ô linh hỏa này mặc dù không thật sự là kim ô chân linh có thể đốt cháy ta hơn to, gơ nơ ran nhưng do mượn kim ô chi vũ bao hàm một phần kim ô thần diễm cho nên đúng là thứ mà phệ linh thiên hỏa thích thôn phệ nhất cho nên hàn lập thả phệ linh hỏa điều tiến vào hắc diễm lập tức không khách khí thôn phệ chỉ sau vài lần hô hấp. Hắc diễm bốn phía đều bị hỏa điểu thôn sẽ không còn một chút nào. Đám hắc linh nhân nhất thời trởn mắt cứng lưới. Đám người lôi lan hiển nhiên mừng sỡ. Ngươi là ai thiên bằng tộc tuyệt ca, hơn to, nơi có loại thần thông này. Tên cầm đầu hắc linh nhân khiếp sợ hỏi. Ta không cần trả lời ngươi. Hàn lập cuối đầu nói một tiếng hai cánh sau lưng chợt vỗ, đột nhiên hóa thành một đạo thanh bạch điện hồ biến mất tại chỗ. tên cầm đầu hắc linh nhân hiển nhiên cũng là hạng người có kinh nghiệm tranh đấu phong phú, thấy cảnh này thì không suy nghĩ thêm, một tay áo sơ lên, tay còn lại bắt quyết. nhất thời hắc sắc ti võng ở cổ tay áo hắn bắn ra, nhưng mục tiểu không phải hàn lập mà chính là mình trong nháy mắt đã bị một tầng hắc sa diêm chặt vào người tay kia dơ lên, phun ra ba khối u UH hắc lôi cầu, không ngừng xoay quanh thân. Sau một tiếng sét đánh, Hàn lập cơ hồ hiện thân gần hắc xa. ầm ầm ầm, ba khối lôi cầu chợt lói, chuẩn sát công kích lên người Hàn lập, nhưng trên người Hàn lập không biết từ khi nào đã hiện ra một bộ hắc sắc chiến giáp. Ngay cả uy lực của ba khối lôi cầu này bất quá chỉ là phổi bụi cho sát sát. Căn bản không thể làm tổn thương bản thân Hàn Lập chút nào. Ngược lại mặt Hàn Lập không biểu tình kim quang trên người chợt lóe, hiện ra một tầng kim sắc lân giáp, 5 ngón tay như móc câu đánh thẳng về chỗ liếu hải phía sau Hắc Linh Nhân. Hắc xa dưới sự chớp động của 5 ngón tay. Phản phất như giấy bị kéo ra. Nam tử Hắc Linh Nhân kia chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, một kim sắc thủ tí xuyên thủng ngực. Quỷ gì chính là cánh tay ấy lại không hề dính máu. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com chương 1454 Hủ Diệp Lâm cùng Minh Diễm Quả Trên mặt hắc linh nhân tràn đầy vẻ khó tin trong miệng giống to, hai tay vừa động hợp lại trước ngực. Hàn quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, cánh tay phóng ra kim quang, một phi kiếm dài vải thước mơ hồ hiện lên, sau một tiếng thanh minh, kiếm quang chợt lóe lên. Truyện. Hắc linh nam tử chẳng những hai tay dễ dàng bị cắt đứt, mà thân hình tức thì bị kiếm quang chia ra làm hai, trong thân hình hiện ra một viên tinh hạt gì đó, lại bị kiếm quang chém một cái, ngay cả tinh hồn cũng không thể chạy thoát. Sáu gã hát linh nhân còn lại cực kỳ hoảng sợ, nam tử cầm đầu là tồn tại cao sai linh tương, vô luận là tu vi hay thần tê, hơn o, gơ, Nơ cũng cao hơn bọn hắn rất nhiều, nhưng như thế nào đối phương vừa ra tay, liền bị xếp chết. Lúc này bốn người trong bọn họ kinh sợ hét lớn một tiếng, lập tức hóa thành bốn hát sắc đại điểu khí thế hung hãn đánh thẳng tới Hàn Lập. Mặt khác hai người còn lại sau khi nhìn nhau một cái, không nói hai lời thu linh vũ trong tay lại, lập tức hóa thành hai đảo điểu quang bay về phía xa. Khóe miệng hàn lập bít lên, sau lưng vang lên một tiếng lôi minh, liền hóa thành một đảo điện hồ biến mất tại chỗ. Hắc sắc đại điểu thấy vậy trong lòng rung mình động tác không khỏi ngưng lại. Nhưng chỉ trong nháy mắt trì hoáng này thanh quang chợt lóe. Một nhân ảnh có cánh quỷ gì hiện ra phía trên một hắc sắc đại điểu. Hắc điểu còn chưa kịp hành động gì, chỉ thấy được có một cánh tay vươn ra, một đảo kim quang trói mắt chợt lóe lên rồi lập tức biến mất. Hắc điểu cả kinh, sau đó cảm thấy thân thể mát lạnh cả thân hình bị phân ra làm hai, hai phiến thi thể hỗn loạn trong huyết vũ, từ không trung rơi xuống. Nhân ảnh kia chợt lóe. Lần nữa biến mất một cách quỷ gì, tiếp theo hiện ra gần một hát điểu khác, đồng giảng cũng vươn tay thả ra một đảo kim sắc chiếm quang. Hát điểu này phản xuất như đậu hủ, bị chém đứt thành hai, nguyên bổn thiết vũ cứng sắn của hắn cũng không thể ngăn cản chút nào. Cứ như vậy, thân ảnh hàn lập quỷ mỉ chớp động bốn năm lần, cuối cùng khi hiện ra rõ ràng giữa không chung thì bốn quái điểu kia đều đã bị xếp sạch. Thuyệt. Hàn lập cũng ca, hơn to, gơ, nơi, có ý định sừng tay, nhìn về phía hai gã khắc linh nhân đang phi đổn kia, mặt không chút biểu tình, hai cánh vừa động, liền hóa thành một đảo thanh bạch trường hồng phá không bay đi. Một tiếng sắc nhọn xé sách thinh không. Đảo kinh hồng kia sau khi mơ hồ vài cái, liền hóa thành một đảo thanh bạch tế ti. Tế ti vặn vẹo một cách quỷ dị sau đó biến mất trong hư không một gã đang liều mạng trốn chạy, không gian phía sau ba động hiện ra thanh bạc tế ti, tế ti chợt lóe, xuyên thẳng qua người hắc linh nhân này. ngay lập tức hắc linh nhân bị phân thành bảy tám đoạn, tế ti vặn vẹo một cái, lần nữa biến mất tại hư không. sau một khắc, trên đỉnh đầu một tên hắc linh nhân khác thanh bạc chi quang đại phóng, tế tỷ quỷ gì hiện ra sau đó là một trận mơ hồ thân hình hàn lập hiện ra, không nói hai lời, phất tay lên, một kim sắc tiểu kiếm hiện ra trong tay. tiếp theo hóa thành một đạo kiếm quang thô to chạm xuống, kim quang chợt lóe, trong nháy mắt kiếm quang đã chém xuống đầu hắc linh nhân. hắc linh nhân bị hồ và hồn bay phách lạc, không dám suy nghĩ thêm, hai cánh sau lưng vỗ về phía trước, đồng thời vơ tay vỗ lên đỉnh đầu nhất thời hắc mang trên hai cánh chợt lói tất cả linh vũ đều hóa thành vô số mũi tên bắn nhanh về phía không trung đồng thời trên thiên linh cách hiện ra một hắc sắc mục thuấn hóa thành ô vân trực tiếp ninh đón kiếm quang không biết mục thuấn kia là bảo vật gì nhưng rõ ràng không thể ngăn cản được sự sắc bén của thanh trúc phong vân kiếm. Sau khi kim quang chợt lóe, đã đem ô vân chẳng làm hai thuận thế chém luôn tên hắc linh nhân thành hai mảnh. Mà mũi tên màu đen khi bắn tới trước mặt hàn lập đã bị một khiến hôi hà chặn lại. Sau đó hôi quang đảo qua tất cả mũi tên đều biến mất vô ảnh vô tung căn bản ca, hơi to, gơ, nơ thể làm tổn thương hàn lập một chút nào. Mà Hàn Lập nhìn xuống thi thể phía dưới, đôi mi vừa động, tựa hồ nghĩ đến điều gì, bàn tay dư không chảo một cái. Vù, một tiếng, một linh vũ từ trong thi thể bay ra. Hàn Lập dùng tay vút ve linh vũ này ánh mắt chớp đồng vài cái. Chỉ thấy linh vũ phát sáng, lộ ra kim mang nhẹ nhẹ thỉnh thoảng chớp lên, hiện ra hắt sắt phù văn, lập tức hóa thành một đoàn hắc diễm, nhiệt độ lập tức tăng lên. Hàn lập cảm thấy hứng thú, hắc quang trong tay chợt lóe, linh vũ bị thu vào. Về phần thi thể, hiển nhiên bị hắn dùng một viên hỏa cầu biến thành cho bụi. Một đảo thanh hồng trên không trung xoay tròn đem tất cả thi thể hát linh nhân hút vào. Thanh quang chợt lóe, kinh hồng xuất hiện bên cạnh đám người bạch bích, lần nữa hiện ra thân hình hàn lang. Tiếp tục lên đường phảng xuất tất cả mọi chuyện chưa từng phát sinh qua, Hàn Lập lạnh nhạt nói. sắc mặt ba người lôi lan có chút trắng bệch nhưng không tự chủ được, liên tục gật đầu. Nửa ngày sau, đám người Hàn Lập xuất hiện trên khoảng không của một vùng đất xa lạ, phía trước không xa là một vùng rừng rầm thấp, hơn phân nửa cây trong rừng chỉ cao không quá ba bốn trường, lá cây màu vàng nhạt tản ra một loại tinh khí lánh đạm. Đoàn người đang đứng ở phía biển rừng, Hàn Lập đứng phía trước đoàn người, vẻ mặt trầm ngâm nhìn khu rừng không nói gì. Đám người bạch bích không biết vô tình hay cố ý tất cả đều đứng phía sau cách Hàn Lập vài trượng, bộ dáng không dám cùng Hàn Lập đứng ngang hàng. Ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập còn mang theo một chút kính sợ. Lại nói tiếp, Hàn Lập biểu diễn trước mặt ba người này dễ dàng giết chết bảy tên thánh tử hắc linh tộc khiến cho ba người lôi lan rốt cuộc thật sự biết rõ một chút thực lực của hàn lập chỉ sợ ngao thanh của thất việt tộc và phí giả của nam lũ tộc cũng không có thần thông đáng sợ như vậy chuyện cho nên đoạn đường tiếp theo khi đám người lôi lan đối diện với hàn lập khẩu khí cũng cung kính hơn phản phất như đối mặt với trưởng bối trong tộc không còn tâm tư nào khác có thành lập là đồng bạn cường đại như vậy hiển nhiên lần thí luyện này ta hơn o gơ, nơi có vấn đề ta không nhìn lầm đây là do hắc ám ghế khí ngưng kết thành hổ diệt thủ nơi đây đúng là một trong những nơi ngưng kết ghế khí của tầng hai vận khí chúng ta không tệ lại đúng dịp đụng phải nơi đây mặc dù vi vọng không lớn nhưng minh diễm quả tựa hồ cũng có khả năng xuất hiện. Các ngươi định bỏ chút thời gian tìm kiếm, hay là trực tiếp chạy tới phản đằng đảo. Hàn lập rốt cuộc mở miệng thanh âm trầm rãi nói. Hàn huyên, hủ diệt lâm này cũng không quá lớn, mặc dù thần niệm bị áp chế, nhưng cũng có thể lục soát toàn bộ trong nửa ngày. Ba người trần chờ nhìn nhau một cái, sau đó bạch bích cung chính trả lời. Ô, ta đã hiểu ý của các ngươi. Mất nửa ngày, đích thật cũng không sao. Như vậy thì cứ dừng lại đây một chút. Hàn Lập cũng biết là không có vấn đề liền tùy ý gật đầu. Vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, đám người lôi lan cảm thấy vui mừng. Nếu có thể tại nơi này tìm được minh diễm quả thì hiển nhiên là tốt hơn nhiều so với Mão hiểm đi vào tầng 3. Lúc này ba người thương lượng một chút sau đó tần hiểu vung tay lên thả ra mười mấy tích dịch mở ngọt tròn thần lăn đóng ngọt tròn khôi lỗi điều khiển cơ hơn u gơ, nơi hướng về một phía bay đi cuối cùng biến mất trong rừng sẩm lôi lan và bạch bích tựa hồ cũng đã sớm có chuẩn bị lôi lan nâng tay lấy ra một ngọc hạt màu trắng trong miệng lẩm bẩm ngọc hạt bay lên từ trong đó bay ra hơn mười phi nhĩ mở ngoặc tròn chiến bay ngân quang thiểm động Liền hướng một phương hướng khác mà bay đi. Mà bạch bích thì vỗ hai cánh trên người bắn ra mười mấy kim sắc tiểu xà, ngón tay chỉ một cái, tất cả tiểu xà đều chui vào mặt đất, biến mất không thấy. Tiếp theo ba người khoanh chân ngồi giữa không chung, tự mình thi triển bí thuật điều khiển khôi lỗi, linh thú, linh trùng bắt đầu tiến hành lục soát khu rừng thấp này. Hàn lập huyền phù bất đồng giữa không trung tựa hồ không có ý định nhúc tay vào. Thời gian trôi qua, sau mấy canh giờ đám người lôi lan đất lục xoát hơn phân nửa phu rừng nhưng vẫn chưa có thu hoạch, mà thời gian càng dài thì càng tổn hao thần niệm, do đó sắc mặt ba người có chút trắng bệnh. Hàn lập đang chắp tay sau lưng đột nhiên nhíu mày, nhìn về một hướng nào đó trên trời, mặt hiện lên một tia kinh nghi. Mới vừa rồi, hắn từ hướng kia dường như cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ cường đại, nhưng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, khiến hắn không khỏi hoài nghi mình có cảm ứng sai hay không. Ánh mắt chớp động, hắn đang tự đánh giá có nên qua đó dò xét cẩn thận hay không, thì đột nhiên một tiếng thét kinh hãi phát ra từ miệng lôi lan, bộ dáng nàng mừng như điên. Thế nào rồi thật sự tìm được minh diễn quả sao? Hàn lập nhất thời bỏ qua chuyện vừa rồi, cảm thấy có vài phần ngoài ý muốn, xoay đầu lại hỏi: Không sai, ta thật sự tìm được Minh Diễm thủ, hơn nữa lại có sáu quả, bộ dáng đã thành thục hơn phân nửa. Lôi Lan mở đôi mắt đẹp ra, không thể che giấu sự hưng phấn, nói: Lôi sư muội, ngươi không nhìn lầm chứ, thật sự là Minh Diễm quả sao? Bạch Bích nghe vậy cũng bất chấp điều khiển linh xà của mình, mạnh mẽ nhìn nén chống ngực mà hỏi. Không sai địa uyên này không hề ít những quả giống với minh diễm quả. Lôi sư muội ngươi nhìn cẩn thận một chút. Tần Hiểu nói, nữ tử này đồng dạng cũng bất chấp khôi lỗi của mình. Không có khả năng nhìn nhầm, mặc dù đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy vật ấy. Nhưng vô luận là cây hay quả cũng đều giống y như trên điển tịch. Lôi lan lắc đầu, hết sức khẳng định nói. Được rồi, hãy đi phân biệt thật xả một chút. Nếu như thật sự không có vấn đề thì chúng ta không cần đi đến tầng 3. Hàn Lập có vẻ hết sức bình tĩnh nói. Nguyên bổn tầng 2 cũng có khả năng tồn tại minh hiếm quả, chỉ là tỷ lệ không cao mà thôi. Hôm nay bọn họ tìm được thì cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận. U, V, Quy, q Hơ, Mơ, ta sẽ dẫn đường. Lôi Lan mừng rỡ đáp ứng một tiếng, ngồi dậy, ngay cả khi cố gắng bình tĩnh thì cũng không thể giấu nổi sự dưng phấn trong ánh mắt. Dưới sự dẫn đường của Lôi Lan đám người toàn lực phi độn chỉ một lát sau đã xuất hiện tại một chỗ sâu trong rừng, mặt đất bị một tầng hôi khí bao phủ. Chính là chỗ này. Gần đây có một thủy đàm, Minh hiếm thủ ở bên cạnh thủy đàm. Lôi lan lao xuống phía dưới chỉ điểm, không chút trần chờ nói. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1455 Huyết Hà Minh Trâm Trừ lớp dưới cùng của vũ khí, lam mang trong mắt hàn lập tiềm động trong nháy mắt đã xem rõ tất cả tình hình. Tay áo hắn rung lên, một tổ cuồng phong tuôn ra thổi đến vũ khí làm nó tan ra hơn phân nửa. Cảnh sát phía dưới trở nên mơ hồ, có thể nhìn thấy được. Phía dưới quả nhiên có một thủy đàm không lớn. Diện tích chỉ có hơn trăm trượng mà thôi, bất quá cách thủy đàm hơn mười trượng lại có những cây cối thấp lùn không đồng nhất, một nửa trong số đó lại khác với hủ diệt thù xung quanh. Những cây này toàn thân màu hắc lục trên cành lại có một loại quả lớn màu đen gì quái. Mặt ngoài những quả này cực kỳ thô, có vô số vết nước nhỏ, bên trong lại mơ hồ có hát khí lưu động. Hai mắt hàn lập hít lại. Nhớ lại một hồi quả nhiên là sống hoàn toàn với minh diễm quả khi đi trong điện tịch. Không riêng Hàn Lập, những người khác khi thấy mấy quả này trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Lôi sư mũi nói không sai, đích thật là minh diễm quả. Bạch Bích mừng rỡ nói. Đem những quả thành phục hái xuống tựa hồ đủ để chúng ta phân chia. Hàn Lập lại nhìn kỹ vài lần. Sau đó mới trầm rãi nói ánh mắt Thủy chung vẫn không vội vàng. Nếu suýt dung tục nghĩ rằng muốn mai phục chúng ta tại tầng 3 thì cứ để cho bọn chúng tiếp tục chờ đi. Lôi Lan cũng nói đùa. Hiển nhiên nàng cực kỳ vui vẻ. Tần hiểu hiển nhiên cũng cực kỳ cao hứng. Ngay lúc mọi người định hạ xuống hái quả thì đột nhiên sắc mặt hàn lập trầm xuống. Không quay đầu lại phất tay lên, nhắm vào hư không nào đó phía sau lưng ấm một cái. ầm Một ngũ sắc đại thủ hiện ra ca, hơn to, gơ, nơ, chút khách khí đánh mạnh một trào. Một màn khó tin xuất hiện. Nguyên bản hư không chống chơn đột nhiên chợt lói huyết quang, một huyết sắc đại thủ cũng đồng sẵn hiện ra nhanh đón. Vào đây để cầu nguyện cho sức khỏe của ba mơ vĩ đại nhất mọi thời đại. Ẩm, um, một tiếng, ngũ sắc quang diễm cùng huyết quang giao nhau, lại chợt lói rồi cùng biến mất. Giê, có chút ý tứ. Hai tiếng thở nhẹ hoàn toàn khác nhau cùng phát ra. Người phát ra tiếng, Giê, đúng là hàn lập. Còn chỗ huyết sắc đại thủ kia thì lại hiện ra một đoàn huyết vụ. Bên trong xương mù mơ hồ có một nhân ảnh cao lớn. Các hạ là người phương nào, tại sao lại ẩn nút? Hàn lập nhìn trầm chầm, chầm vào huyết vụ, lạnh nhạt nói. Một gã linh tương thì cũng có thể phát hiện được ta, xem ra quả nhiên có chút vấn đề. Nhân ảnh trong huyết vụ truyền ra một trận cười quái gì, phảng xuất như tự nói với bản thân. Các ngươi đi xuống hái minh diễm quả, người này giao cho ta. Ánh mắt Hàn lập chợt lóe, đứng một bên khoát tay phân phó cho ba người lôi lan. Vâng, tôn mệnh, Hàn Huyên yên tâm. Ba người lôi lan mặc dù không thể nhìn thấy thực lực của nhân ảnh trong huyết vụ, nhưng thấy bộ dáng Hàn lập ngưng trọng như vậy thì trong lòng không khỏi thấp thỏm, vội vàng đáp. Sau đó ba người cùng nhau đột quang, lao xuống chỗ minh diễm quả như thế nào các ngươi cảm thấy hứng thú với quả bên dưới sao? hắc hắc chúng nó mặc dù không phải đồ tốt gì nhưng cũng không phải dễ dàng đoạt lấy như vậy. nhân ảnh trong huyết vụ đảo qua đám người lôi lan ngữ khí gì quái nói một câu. hàn lập sùng mình thần niệm vừa động lập tức đã muốn mở miệng nhắc nhở ba người bạch bích nhưng đắc chế phía dưới sau khi vang lên một tiếng nổ thì thủy đàm chợt nổi sóng tiếp theo có vài xúc tua từ bên dưới sẽ nước hiện ra đồng thời vô số thủy tiến bắn lên đám người bạch bích vừa lao xuống thủy đàm thấy cảnh này liền kinh hãi minh diễm quả ở phía sau nên không thể trốn tránh ba người bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển thần thông đón đỡ đòn tấn công này. Một người trà sát hai tay thả ra một đảo ngân hồ, một người thì trước người trước lóe vô số kim ti, mà tần hiểu thì há miệng phun ra một phiến lục sắc quan hà. Ba loại thần thông hợp cùng nhau, nhất thời đánh tới xúc tu và thủy tiễn. Quanh long long thân hình ba người lôi lan dưới sự chấn động không nhịn được thụt lùi vài bước. Mà mấy xúc tu dưới sự tông chích kia cũng tan ra từng mảnh huyết nhục mơ hồ bắn ra. Từ trong thủy đàm chuyện đến tiếng sống to tê, hơn to, gơ, nơi khổ. Lập tức sóng nước cuồn cuộn một yêu vật phảng phất như hạt sắc chương như mở ngoặc tròn bạch tụ màu nâu đóng ngoặc tròn từ dưới nước trồi lên cặp mắt xanh biếc trừng to, dương nhanh múa vuốt, huy động những xúc tu còn lại, mỗi một cách đều cao mười trượng, làm người ta hoảng sợ. Đầu của yêu vật này cực lớn và dài, lông rầm rạp màu lam. Súc tu mỗi khi huy động đều phát ra tiếng xé gió, càng làm cho đám người lôi lan cảm thấy buồn bực chính là những xúc tu kia sau khi hiện lên một trận lam quang thì vết thương trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Yêu vật này ca, hơn o gơ, nơi có ý sừng tay, sớm đã xem xét kỹ địa bàn gần thủy đàm của nó, giống to lên một tiếng điên cuồng. Mấy xúc tu bỗng phát ra lam quang, đánh thẳng đến ba người. Đám người lôi lan vì minh diễm quả, căn bản sẽ không thối lui đồng dạng đều quát khẽ thi triển thần thông đón đỡ. Nhất thời tiến lôi minh bảo liệt liên miên không giúp, ba người và bạch tuộc lâm vào tranh đấu. Bên kia, hàn lập thu ánh mắt từ thủy đàm về, mặt không biểu tình. Yêu vật kia tuy hung mãnh, nhưng nếu kéo dài thời gian thì tuyệt đối không phải là đối thủ của ba thánh tử bọn lôi lan mà trước mắt này thì lại là một gã đại địch phải cẩn thận ứng phó quan hệ giữa ngươi và huyết quỷ khôi lỗi lúc trước là gì hàn lập nhìn chăm chầm tên đối diện đột nhiên nói hắc hắc huyết khôi lỗi nói như vậy thì huyết lão quái đã sai người đến chúng nó hẳn là đã bị ngươi tiêu diệt rồi tốt tốt lắm xem ra chuyến đi này của ta cũng đáng giá. Từ trong huyết ảnh truyền đến một trận cười lạnh căn bản không trả lời vấn đề của Hàn Lập. Hàn Lập những mày phi diếm trong cơ thể muốn xuất ra ngoài, nhưng vào lúc này đột nhiên từ phía đối diện vang lên một tiếng xé gió, làm cho hai tai của hắn hơi đau. Hàn Lập hoảng hốt, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cuồng phong thổi tới. Một bộ huyết châm từ trong hư không gần đó bắn nhanh ra, đã đến trên trán Hàn Lập. Gần như thế, Hàn Lập căn bản không thể phản ứng được gì. Chỉ thấy tia máu chợt lóe, huyết châm quỷ gì đâm vào mặt Hàn Lập. Nhân ảnh trong huyết vỗ mít miệng, nghe răng ra cười. Thần thông này đã giúp hắn đánh chết không biết bao nhiêu cường địch, chưa bao giờ thất thủ. Canh, một tiếng kim loại vang lên tế châm phảng phất chạm phải vật cứng, bị bắn ngược trở lại. Sắc mặt hàn lập đại biến cánh tay huy động về phía trước, bắt lấy huyết châm, mà nhân ảnh trong huyết vụ lại dừng cười. Thân thể ngươi có thể ngăn cản huyết hà minh châm của ta. Nhân ảnh trong huyết vụ tựa hồ vẫn có chút khó tin. Nhưng hàn lập không nói lời nào, chỉ là chậm rãi mở năm ngón tay ra. Chỉ thấy huyết châm trong lòng bàn tay cửa quậy không thôi, phản phất như vật sống. Nhưng trong lòng bàn tay hiện lên ngũ sắc quan diễm, làm cho châm này căn bản không thể rời đi. Sắc mặt hàn lập rất khó coi, thậm chí có chút xanh mét, một hàn khí cực lạnh xoay quanh tim. Lần này đối phương đột nhiên đánh lén thật sự đã làm cho hắn cảm giác được vừa từ quỷ môn quan trở về. Nếu không phải thân thể hắn cường đại vượt xa yêu thú cung cấp, vô luận là xa hay xương cũng cứng như pháp bảo, thì đã đi đời nhà ma rồi. Nhưng cứ như vậy cũng đã dò hắn đổ mồ hôi lạnh, loại cảm giác thoáng trải qua sinh tử này đã nhiều năm rồi hắn vẫn chưa gặp lại. Nhân ảnh trong huyết vụ cũng kinh hãi không kém hàn lập. Đối thủ có thân thể cường đại đến độ này thật đúng là không nghe nói qua mấy người. Hắn không khỏi hoài nghi Hàn Lập có phải là phi linh nhân hay không, hay là yêu vật có thân thể cường đại biến thành. Sắc mặt hắn cũng đồng dạng có chút âm tình bất định. Đúng lúc này, Hàn Lập chậm rãi sơ tay lên trong mắt chợt lóe gì mang đột nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh. Nhân ảnh trong huyết vụ chỉ cảm thấy trong não ẩm một tiếng. Phản phất như bị người ta dùng tiêm truy dùng sức đâm vào, bỗng nhiêu đau nhất gì thường. Ngay cả thần thức nhân ảnh cường đại vượt xa yêu vật cung cấp, nhưng vẫn không khỏi thống khổ thân hình lung lay một chút, cơ hồ gặp người ven tẩn thắt lưng. Mà đúng lúc đó, một tia cảm ứng còn sót lại của hắn cảm nhận được một luồng gió nhẹ phía sau tiếp theo một cổ hàn ý đột nhiên kéo tới. Nhân ảnh kinh hãi. Muốn tránh nhưng thần niệm bị đau nhức nên động tác chậm chạp vô cùng căn bản ca, hơn o, gơ, nơ kịp tránh né. Nó chỉ có thể quát khẽ một tiếng, huyết quang trên người bỗng nhiên phóng đại, hiện ra một kiện thanh sắc lân giáp, chắn ký trước người hàn lập, đem toàn thân bảo hộ mưa gió cũng không lọt. Phúc suy, một tiếng, một đảo kim sắc kim quang hung hăng đánh lên lân giáp, nhưng chỉ xâm nhập được vài tấc. Kim quang nổi liếm, hiện ra một phi kiếm ánh vàng rực rỡ. Đúng là thanh trúc phong vân kiếm. Mà huyết vụ đát lui về sau mấy trượng, hàn lập thì vẻ mặt kinh ngạc đứng tại chỗ. Mới vừa rồi hắn phát ra kinh thần thứ, liền thi chuyển thần thông phong lôi xí, mượn phong đồn hóa thành một luồng gió nhẹ thuấn khi đến, như tia trước chém một kiếm về phía huyết vụ. Nhưng không nghĩ tới đối phương còn có thể bảo trì một tia thanh tỉnh thả ra một kiện lân giáp cổ quái, chống được sự sắc bén của thanh trúc phong vân kiếm. Đây là chiến giáp gì mà lại chắc chắn như thế? Hàn Lập cảm thấy giật mình. Muốn chết. Ghi trong một lát tông phu, nhân ảnh trong huyết vụ hoàn toàn khôi phục lại, mới vừa rồi một kiếm của Hàn Lập cũng khiến nó kinh sợ không thôi. Hắn xoay người lại. Há miệng phun ra một đạo huyết sắc quang trụ. Nhưng Hàn Lập không có ý đón đỡ kích này, hai cánh sung lên biến mất trong thanh bạch điện quang. Sau một khắc, chỗ ban đầu Hàn Lập đứng xuất hiện một tiếng lôi minh, hắn lần nữa xuất hiện tại đó. Sắc mặt hắn bình tĩnh như thường, sản xuất như chưa bao giờ rời khỏi đó. Lúc này, phía đối diện quát khẽ một tiếng. Huyết vô quay cuồng một trận rồi dần tán đi, hiện ra chân diện mục của nhân ảnh. Đúng là một yêu vật đầu dao toàn thân màu đỏ. Huyết sao? Đồng tử hàn lập co rụt lại. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odo giải trí.com Chương 1456 Thiên cương huyết lôi. Nhìn thấy thân thể yêu vật đầu sao quen thuộc, hàn lập cảm thấy ngoài ý muốn trong lòng trầm xuống, loại yêu vật này hắn không phải mấy lần đầu tiên nhìn thấy. Năm đó tại loạn tinh hải ở nhân giới đã một gã huyết sao hóa hình cũng giống như yêu vật trước mắt. Bất quá huyết sao đối diện hiển nhiên không phải là yêu thú cấp tấm. Mà là tồn tại đáng sợ luyện dư hậu kỳ, mới vừa rồi giao thủ, hắn đã biết thần thông yêu vật này cực kỳ đáng sợ, cũng không phải là yêu vật luyện dư gì bình thường. Tâm niệm hàn lập lưu chuyển cực nhanh, âm thầm tự đánh giá nên đối phó với đại địch trước mắt như thế nào? Một gã linh tương kỳ mà có thể đả thương được ta, đích xác rất cổ quái trách không được chủ nhân lại sẵn dò cẩn thân. Huyết sao nhìn hàn lập? Lạnh lùng nói, chủ nhân, Hàn Lập nghe thấy thế thì dùng mình. Huyết sao trước mắt đã là luyện hư hậu kỳ, chẳng lẽ chủ nhân của nó là cử yêu hợp thể kỳ? Mà loại tồn tại này trong địa nguyên sao lại theo dõi mình, hắn chỉ mới lần đầu tiên đến đây. Trong lòng Hàn Lập nghi hoặc, sắc mặt âm trầm. Nếu tiếp theo ngươi có thể tiếp đỡ được một kích này, Thì bổn đại nhân lập tức rời đi tha cho ngươi một con đường sống. Trong mắt huyết sao hiện lên một tia hủy gì đột nhiên tựa cười mà không cười, nói. Tiếp theo yêu vật này mặc kể hàn lập đang ngạc nhiên, hai tay bắt huyết, huyết quang trên người chợt lóe, một tảng lớn huyết quang xoay tròn. Huyết vụ gần đó, nguyên bổn đã tán đi lại lần nữa hiện ra, sau khi quay tròn một trận thì bao phủ thân hình huyết sao vào trong. Từ trong huyết vụ truyền ra tiếng chú ngữ cổ quái trên trời cao nhất thời hiện ra một đám huyết vân lớn, trong huyết vân truyền ra từng tiếng sét đánh từng tia chớp hiện ra. Đây là thần thông gì? Hàn lập ngẩn ra. Mặc dù tia chớp trong huyết vân chưa hạ xuống, nhưng hắn đã cảm thấy không ổn. Không hề suy nghĩ thêm, hắn điểm lên đầu, một mảnh hôi quang hà bay ra. Hình thành một tầng hôi mạc bảo vệ trên đỉnh đầu Tiếp theo thanh quang chợt lói trên thiên linh cái Một tiểu đỉnh màu xanh hiện ra Từ đó phun ra vô số thanh ti Một thanh sắc cử võng xuất hiện bên dưới hôi mạc Nhưng như thế vẫn chưa đủ thân hình hàn lập xoay tròn 72 phi si kiếm bắn ra Huyến hóa thành từng đảo kiếm ảnh không ngừng xoay quanh bốn phía thân thể kim ngân sắc lôi bào chen người cũng bay ra biến thành một phiến kim ngân phủ văn siêu phù bất định mặt khắc hắc khí quay cuồng một kiện hắc sát sắt sắt cũng hiện ra trên người hàn lập trong nháy mắt hắn đã bày ra năm tầng phòng hộ mưa gió cũng không lọt mà hàn lập lại nhấc tay một tay chợt lói hắc ảnh, một hư ảnh tiểu sơn thoáng hiện. mặt khắc năm ngón tay kia phất một cái, năm cách bạch cốt khô lâu khi ẩn khi hiện. ngũ sắc quang diễm lưu truyền bất định. xa xa huyết sao thấy cảnh này thì trong lòng cả kinh, không hề có nửa điểm trần chờ. vội vàng vận chuyển tinh huyết toàn thân, giơ tay điểm một cách vào huyết vân trên không trung trong huyết vân chợt lóe ra huyết quang chín đảo huyết điện hung hăng đánh xuống sau khi chợt lóe lên thì chia làm ba lượt trước sau đánh xuống khoảng không trên đỉnh đầu hàn lập lượt huyết điện thứ nhất đến trước hung hăng đánh lên hôi sắc quang mạc ngay cả nguyên từ thần quang thần diệu vạn phần nhưng khi tiếp xúc với hai đảo huyết sắc tiềm điện thì cùng biến mất tại hư không sau một khắc Ba đảo thứ hai đã đánh xuống, chỉ thấy vang lên tiếng oanh long long thanh sắc ti võng dễ dàng bị phá sách, huyết điện đánh lên trên kiếm ảnh. Một màn quỷ gì xuất hiện? 72 khẩu thanh trúc phong vân kiếm biến thành phòng hộ, phản xuất như dư ảo, không có chút tác dụng. Huyết điện trực tiếp xuyên thủng lọt qua trực tiếp đánh lên kim ngân phù văn trên lôi bào. Một tiếng lôi minh kinh thiên đồng địa truyền ra. Phù văn bao vây lấy lôi quang, đè ếp huyết sắc tiểm điện. Ba đạo tiểm điện phảng phất như ba con huyết xà, liều mạng hướng phía dưới chui đi, nhưng kim ngân sắc lôi quang cũng không yếu thí, bộc phát ra tiếng oanh minh dinh người. Hiển nhiên quy lực của huyết điện lớn hơn một chút, tam sắc lôi quang sau khi cùng tiểm vài cách thì kim ngân lôi quang vỡ vụn ba đạo huyết điện lần nữa đánh xuống sát sát trên người hàn lập, hai âm thanh trầm muộn phát ra, hàn lập khổ tâm bày ra năm tầng phòng ngự, chỉ trong nháy mắt đều bị kích phá. mà lúc này bốn đạo huyết điện cuối cùng đã đánh xuống, sắc mặt hàn lập trầm xuống, không thấy có bất cứ động tác gì, nhưng kim quang trên người đại phóng, một hư ảnh ba đầu sáu tay hiện lên. Hiện ra sáu kim sắc thủ tí trực tiếp nguyên đón bốn đảo huyết điện trên không trung. Ngay cả khi phạm thánh chân ma pháp chỉ là dư ảnh thì cũng vượt xa sự tưởng tượng, sáu cánh tay huy động, hóa thành sáu đảo kim quang mơ hồ. Bốn đảo huyết quang chợt lóe, đánh lên kim quang. Hai bên chạm nhau, chỉ nhiên lại không phát ra tiếng động nào. Hai đảo huyết quang chợt lói lên rồi biến mất cùng sáu đoàn kim quang. Hai đảo còn lại thì không bị tổn hại, đánh thẳng xuống đỉnh đầu Hàn Lập. Thân hình Hàn Lập thoáng lên một cái, hiện ra hai cánh tay khác, sơ thẳng lên trời đánh hai quyền về phía hai đảo huyết điện. Quyền chưa chạm vào huyết điện thì đã huyến hóa ra quyền ảnh thật lớn. Đột nhiên ngũ sắc quang diễm lưu chuyển không ngừng, đồng thời phát ra huyền áp cực lớn, phảng phất đè nén cả không khí xung quanh. ầm ầm quang mang chiếu xuống trường bào trên hai tay của hàn lập trong nháy mắt hóa thành cho bụi, lộ ra làn ra ánh vàng rực rỡ. Mà huyền ảnh cùng tia trước trong tiếng bảo liệt đều đồng thời hóa thành cho bụi. Hàn lập từ trên không trung rơi xuống, nhưng lập tức đứng thẳng người. Nhìn huyết sao phía xa, ánh mắt băng hàn dị thường, dường như không chút tổn thương. Huyết sao trong huyết vô hút một ngụm lương khí, không có cách nào che giấu sự hoảng sợ trong mắt. Lúc này, huyết vân trên trời sau khi phóng ra tia trước thì phản phất như đã hao hết năng lượng, chỉ một lát đã tan rã. Ngươi lại có thể tiếp được 12 thành thiên cương huyết lôi của ta, bất quá ta còn chưa chính thức tu luyện thần thông này thành công, chỉ cần tu vi ta cao hơn một tầng đồng thời khu xử bốn đợt huyết lôi thì bất luận thế nào, ngươi cũng không có khả năng đỡ được. Mặc dù huyết sao vô cùng khiếp sợ, nhưng vẫn có chút không cam lòng trầm giọng nói. Hàn lập nghe xong thì lam mang trong mắt chớp động. Không đáp lời thân hình đột nhiên thoáng một cái, biến mất trong làn gió nhẹ. Sau một khắc, huyết vụ trên trời nổi lên cuồng phong thân hình hàn lập quỷ gì hiện ra theo gió, đồng thời hơn 10 đảo kim sắc kiếm quang như cuồng phong bảo vũ chém nhanh xuống. Kiếm khí tung hoành, hư không gần đó cũng sung động từng đợt, từng đảo bạc ngân giao nhau thoáng hiện ra trong nháy mắt đã đem huyết vụ bao phủ vào trong kiếm khí. Nhiều kiếm khí như vậy, thân ảnh bên trong mơ hồ bị chém ra thành vô số mảnh nhỏ, nhưng sau khi huyết vụ tán đi thì chỗ đó cũng trống trơn không hề thấy thi thể huyết sao. Hàn lập có chút ngẩn ra, sau khi đảo qua khắp nơi thì tiếng cuồng tiếu của huyết sao đột nhiên truyền đến từ trên trời cao hơn trăm trượng. Người đã tiếc được thiên cương huyết lôi, huyết mố hiển nhiên sẽ không mảo hiểm cùng ngươi tranh đấu. Nhưng nếu ta trở về bẩm lại việc này thì chủ nhân nhất định sẽ cảm thấy hứng thú lớn đối với các hạ. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ, lần sau ta và ngươi sẽ không gặp nhau quá lâu. Hàn lập vội vàng quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy chỗ phát ra thanh âm, không gian ba động, một đảo huyết ảnh chợt lóe, lập tức huyết quang nổi lên, hóa thành một đảo huyết hồng bắn nhanh ra. Cũng không biết huyết sao thi chuyển độn thuật quỷ gì gì, mà huyết hồng dĩ nhiên lại thi độn trong khi thi chuyển xúc địa thuật. độn quang nhìn như bình thường, nhưng sau mỗi lần trước đồng thi huyết hồng đã ở xa hơn trăm trường, chỉ sau mấy lần trước đồng đã bay đến cuối chân trời. Sau khi lói lên lần nữa thì biến mất vô ảnh vô tung. Loại tốc độ này... Cho dù Hàn Lập toàn lực phát đồng phong lôi xí thì cũng không thể đuổi kịp. Trên mặt Hàn Lập hiện lên một tia kinh nghi thân hình siêu phù giữa không trung, nhưng cuối cùng lại không truy đuổi. Một hồi lâu, hắn nhấp tay lên đặt trước mắt mình. Chỉ thấy nguyên bổn hai bàn tay trắng nón đã hiện lên một khiến màu đen, mơ hồ có mùi cay cay. Ánh mắt Hàn Lập trước đồng trầm mặt không nói. Huyết sao này tuyệt đối là đệ nhất trong luyện hư kỳ. Muốn cùng đối phương sinh tử một hồi thì ngay cả hắn có kim trùng cùng sát thủ cương, phần thắng cũng chỉ có bảy thành. Thần thông thiên cương huyết lôi của đối phương thật sự có quy lực rất lớn, hơn nữa thực lực của bảo vật tựa hồ không thể phòng ngự được. Nếu không thì khi nãy lúc bị đối phương công kích thanh trúc phong vân kiếm sẽ không phải không có chút tác dụng nào như vậy. Hơn nữa theo lời đối phương nói, thần thông kinh người này hắn còn chưa luyện thành điều này không khỏi khiến hàn lập cảm thấy khó quyết định. Bất quá điều khiến hàn lập biến sắc chính là chủ nhân mà huyết sao đề cập, không cần phải nói nhiều tồn tại bực này căn bản không phải hiện tại hắn có thể đối kháng. Mặc dù hàn lập cảm thấy nghi hoặc nhưng mình khi nào lại đụng chạm loại địch nhân đáng sợ như vậy? Nhưng hiện tại không phải lúc nhàn dối mà suy nghĩ, phải trở về mặt đất mới được. Chỉ có trở lên mặt đất có trưởng lão phi linh tục thì mấy tên đại địch này không có cách nào bắt được hắn. Trong nháy mắt hàn lập đã nghĩ ra được kế hay nhất. Lúc này hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua cử đại trương ngữ đang thiêu chiến với ba người lôi lan. Hàn Quang trong mắt chợt lóe, liền hóa thành một đảo kim hồng bắn nhanh xuống. Trương Ngư đang miễn cứng ngăn chặn ba người lôi lan thì chỉ cảm thấy Kim Quang trước mắt chợt lóe tiếp theo vô số đảo kiếm khí từ không trung bắn xuống. Nguyên bổn thân hình vô cùng to lớn của Trương Ngư chỉ trong nháy mắt đã bị chạm thành vô số đoạn. Một cổ máu tanh lập tức tàn ra khắp nơi. Kim Quang thu lại thân hình hàn lập hiện ra sau khi đảo qua ba người lôi lan thì lạnh nhạt nói. Cho các ngươi 30 giây hái minh giếm quả xuống, sau đó lập tức theo ta trở lên mặt đất. Vượt qua thời gian này, ta sẽ không chờ bất cứ một ai. Hàn Lập nói không chút cảm tình. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1457 Chương 1457 Bỏ chạy! Nghe được lời nói Hàn Lập lãnh khốc như thế, ba người lôi lan hiển nhiên sẽ không phản đối, dưới sự kinh ngạc, bọn họ không dám trì hoán liền bay đến dưới minh diễm thủ, mỗi người xuất ra một cây mộc hạt, đem vài quả minh diễm quả thành thục hái xuống. Trong đó Tần Hiểu lại càng nhu thuận, sau khi lấy một quả thì hai tay đem một hạt sân cho Hàn Lập. Hàn Lập không khách khí, tay áo phất một cái thanh hà quét qua, một hạt liền biến mất. Lúc này hai người lôi Lan và Bạch Bích cũng phân biệt lấy được minh diễm quả, đã về tới gần đó. Đi thôi trên đường không được dừng lại, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trở lên mặt đất. Hàn Lập trầm giọng nói một câu thanh quang trên người chợt lóe, hóa thành một đảo thanh hồng bay lên trời. Hắn ngay cả một câu cũng không muốn nói nhiều Đám người bạch bích tuy không biết vì sao hàn lập nóng lòng đi như thế Nhưng việc này hơn phân nửa là liên quan đến huyết sao Ngay cả hàn lập thâm sâu khó lường mà cũng có bộ dáng như vậy Điều này làm bọn họ càng thêm bất an Không dám trì hoãn đám người lôi lan thúc sụp độn quang bám sát theo sau Trong nháy mắt đám người đã phá không đi xa Hai ngày sau, tại tầng 3 địa uyên, hát ảnh nữ tử vẫn đang chống cằm, tựa hồ trầm ngâm điều gì. Giờ phút này trong đại điện, ngoại trừ hai thị nữ mặc áo xanh thì ca, hơ, o, gơ, nơ, còn ai khác. Đột nhiên một đảo huyết quang bên ngoài cửa bắn nhanh đến, sau khi quang mang thu lại, hiện ra huyết sao đang nửa quỷ nửa ngồi trong đại điện. Đúng là huyết sao vừa mới giao thủ với Hàn Lập. Bái kiến chủ nhân. Huyết sao nói. Người đấy hạ chuyện như thế nào rồi, có xếp chết người kia, mang tinh hồn về không? Ánh mắt nữ tử đảo qua người huyết sao, lạnh nhạt nói. Khởi bẩm chủ nhân, huyết độc bất tài, không xếp được những người đó. Huyết độc cúi đầu trả lời. Ô, nói như vậy những tên kia thật sự có chuyện. Nữ tử không tức giận ngược lại cảm thấy có chút hứng thú. đúng vậy chủ nhân đám người đó chỉ là một đám linh tương kỳ bình thường nhưng một người trong đó lại lấy tu phi linh tương kỳ đón đỡ mười thành thiên cương huyết lôi của tiểu nhân hơn nữa thân thể đỡ được một kích của huyết hà minh trâm khiến nó bắn ngược trở lại. lúc trước chủ nhân đã sẵn sàng nếu thấy có gì không thỏa đáng phải lập tức quay về bẩm báo cho nên tiểu nhân một kích không thành. Liền trở về phục mệnh. Huyết Độc nói rõ ràng. Có thể đỡ được thiên cương huyết lôi thân thể làm huyết hà minh châm bắn ngược trở lại. Hắc ảnh trên kim hoa lầm bẩm. Mặc dù bản thân đã sớm nghe được một chút tin tức, nhưng khi được chính huyết sao nói ra thì cũng có chút kinh ngạc. Không sai, không riêng gì việc đó, độn thuật của người này cũng cực kỳ kinh người, và còn có thêm vài loại đại thần thông khác. Cho dù tiểu nhân toàn lực chiến đấu thì phần thua vẫn là nhiều hơn. Huyết sao trần chờ một chút, rồi nói thêm. Chuyện khác không nói, thế gian này thần thông hàng vạn hàng nghìn, vài người thần thông mịt thiên có thể tiếp được thiên cương huyết lôi của ngươi cũng không tính là chuyện ngạc nhiên. Nhưng lấy tô vi linh tương kỳ lại có thể dùng thân thể bắn ngược minh hà thần châm của ngươi thì đúng là rất lạ. Điều này nói rõ ràng thân thể người này đang mạnh đến cực điểm đúng là huyết thực tốt nhất để cung tế. Tốt lắm, chúng ta cần phải có ba cực phẩm huyết thực, bây giờ bất quá chỉ tìm được một cái. Ta còn đang lo lắng đây. Nữ tử nói lời này hiển nhiên có chút vui mừng. Ý chủ nhân là hiển nhiên là bổn tôn tự mình ra tay bắt kẻ đó về, dùng để huyết tế. Khẩu khí nữ tử trở nên âm trầm. Nhưng chủ nhân, người này cũng là người mà huyết đại nhân muốn. Huyết sao không nhìn được nói. Thật ra huyết lão quái đã sớm biết việc này, mà trên thực tế hắn chỉ muốn âm hồn của bọn chúng, hơn phân nữa là cùng với âm huyền quỷ phiền giao dịch gì đó. Ta chỉ muốn thân thể của người này cũng không có xảy ra xung đột gì khỏi cần lo nữ tử lạnh giọng nói đoán ra bảy tám phần mục đích của huyết bào nhân chủ nhân anh minh huyết sao có chút chợt hiểu việc này không nên chậm chế tại ta sẽ đuổi theo huyết độc ngươi cũng theo ta truyền tống đến tầng hai đuổi theo người này nữ tử phân phó tuân mệnh huyết sao cung chính đáp liền đứng lên hắt ảnh trên kim sắc cử hoa chợt lóe nữ tử mang theo hắc quang mơ hồ quỷ mị đứng dậy, nàng bắt quyết miệng lẩm bẩm nhất thời một mảnh hắc sắc quang hà từ trên người phun ra trong nháy mắt đem hai người bao phủ vào trong. Sau một cái trước động, hai người đã biến mất trong hắc hà. Bên kia dưới sự thúc dục toàn lực của hàn lập đám người lôi lan chỉ mất một ngày phi đồn đã đi được thời gian bằng mấy ngày trước kia. Nhưng hiện tại vẫn không ngừng cuồng đồn. Cũng may một số yêu thú cùng nguy hiểm trên đường đã sớm càn quét qua, cho nên đoạn đường này cũng không cần lo lắng gì nhiều. Nhưng cứ như vậy, cường độ liên tục ngày đêm như thế, cho dù là bọn bạc bích cũng cảm thấy ăn không tiêu, nhưng ba người nhìn thấy đồn quang của Hàn Lập vẫn như trước, mặt vẫn trầm như nước thì trong lòng cũng không dám có chút oán giận, chỉ có thể cắn răng tiếp tục kiên trì. Lại một ngày nữa trôi qua. Sau khi xuất hiện tại triệu chặt thì đã mơ hồ thấy lối ra tầng 2. Trong lòng hàn lập hơi có chút thả lòng, nhẹ thở ra một hơi, không chút do dự mang ba người tiến vào trong. Nửa ngày sau, đám người hàn lập đã đứng tại sơn tốc tầng 1. Lúc này hàn lập lại ra quyết định khiến đám người lôi lan cảm thấy ngạc nhiên. Tiếp theo chúng ta sẽ tách nhau ra. Mấy người các ngươi cũng không muốn cùng một chỗ cùng trở về mặt đất chứ. Ra đến sơn tốc, Hàn lập im lặng một chút rồi đột nhiên lạnh lùng nói. Cái gì tách ra, Hàn huyên, đây là vì sao? Bạch biết cả kinh, sắc mặt lôi lan và tần hiểu cũng chợt biến. Sự tình đến lúc này, ta cũng không gặp các ngươi. Chúng ta có thể đã bị một gã yêu vương tại địa nguyên nhìn chúng. Cho dù ta có chút thần thông cũng không thể là đối thủ của tồn tại mực này. Mặc dù không biết khi nào đối phương đuổi kịp chúng ta, nhưng tách xa thì đối phương hơn phân nửa sẽ chỉ đuổi theo ta tỷ lệ các ngươi trở về mặt đất lớn hơn một ít. Mà ta cũng không có vướng mắc gì tại tầng một toàn lực phi đổn. Tại tầng một thì hẳn là có rất ít thứ có thể tạo thành uy hiếp cho các ngươi. Sắc mặt hàn lập vẫn âm trầm, nhưng đã giải thích hai câu. Tồn tại cấp yêu vương, loại tồn tại đáng sợ này như thế nào lại nhìn chúng chúng ta? Hàn huyên, ngươi có lầm hay không? Mặt tần hiểu có chút tái nhợt nói. Ta không biết nguyên nhân, nhưng những điều cần nói đều đã nói, mạng nhỏ là của các ngươi, tin hay không cũng do so các ngươi. Nhưng tốt nhất là lập tức chia nhau chạy trốn. Nói không chừng một khắc sau đối phương sẽ lập tức đuổi tới. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe. Ba người lôi lan không khỏi nhìn nhau. Nhưng đúng như lời Hàn Lập nói, mạng nhỏ là của bọn họ, mà kể Hàn Lập nói thật hay giả, đã như vậy thì ba người cũng chỉ có thể xem việc này là thật. Hơn nữa xem bộ dáng Hàn Lập cẩn thận như thế, đích xác không hề giống nói láo. Sau khi Hàn Lập dẫn đầu phá không bay đi, đám người lôi lan bất đắc dĩ cũng chỉ có thể làm theo chạy về hướng khác. Dựa theo lời Hàn Lập nói, nếu có thể trở lại gặp Thánh Thượng thì bọn họ sẽ an toàn. Một đảo Thanh Hồng xẹp qua một vùng hoang dã, độn tốc cực nhanh, phản xuất như tia trước. Chỉ sau vài lần trước động, từ chân trời đã xuất hiện ở một chỗ khác, hơn nữa cả quá trình lại vô thanh vô tức. Không phát ra thanh âm nào. Cho dù yêu vật yêu trùng bên dưới có phát hiện ra đồn quang thì căn bản không thể đổi kịp, chỉ có thể chơ mắt ra nhìn thanh hồng biến mất. Trong thanh hồng đúng là hàn lập, đang vận chuyển linh lực toàn thân không ngừng, hai tay cầm lấy cực phẩm linh thạch cuồn cuộn bổ sung thể lực. Năm đó vạn niên linh dịch vì nhập cư trái phép đến linh giới đã biến mất tại không gian tiết điểm. Hôm nay ngay cả cực phẩm linh thạch chân quý gì thường, nhưng vì bảo trì linh lực trong cơ thể cho nên hắn cũng bất chấp lãng phí. Lúc ở tầng thứ nhất, hắn nói với đám người lôi lan mặc dù hơn phân nửa đều là sự thật, nhưng lại che giấu một điểm. Đó là hắn mơ hồ cảm giác được những yêu vật kia đều là vì hắn mà tới, không quá chú ý đến đám người lôi lan. Dưới loại tình huống này, tách ra mà đi thì đám người lôi lan an toàn hơn nhiều. Hắn che chở hai vị thánh tử thiên bằng tộc tìm được minh diễm quả. Rồi lại dẫn về tầng một thì xem như đã hết sức tận tâm. Chuyện tiếp theo thì hắn nên vì cái mạng nhỏ của mình. Phi hành cho đến lúc này, mặc dù hắn vẫn chưa phát hiện gần đó có cái gì khác thường xuất hiện. Hơn nữa khoảng cách đến lối ra cũng không xa, nhưng hàn lập vẫn không dám có chút khinh thường. Độn quang chẳng những không chậm, mà sau khi hắn phun ra một ngụm tinh huyết, trong thanh quang mơ hồ mang theo vài tia huyết sắc. Độn tốt vì vậy mà lại nhanh thêm vài phần. Đối với hàn lập mà nói, hao tổn một chút nguyên khí mà có thể tránh được một gã yêu vương hợp thể kỳ thì tự nhiên là hành động sáng suốt. Nhưng sau khi phi hành được nửa ngày, sắc mặt hàn lập trong độn quang bóng đại biến quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy chân trời phía sau không biết từ khi nào xuất hiện một phiến hát sắc hà quang trực tiếp cuồn cuộn bắn thẳng đến hắn. Chỉ một lần trước đồng đa kéo gần khoảng cách lại còn một nửa. Sắc mặt hàn lập cực kỳ khó coi, không suy nghĩ nhiều. Hai cánh sau lưng đồng thời sáng ngời trong nháy mắt hóa thành một đảo thanh bạch tế ti bắn nhanh đi. Thoáng một cách đá vọt ra ngoài trăm trưởng Giờ phút này hắn không che giấu gì nữa, đem phong lôi xí phát huy triệt để. Một tiếng hừ nhẹ từ trong huyết hà truyền ra, nhưng lại truyền đến trong tai hàn lập cực kỳ rõ ràng, giống như người đang ở sát bên tai trong lòng hàn lập trầm xuống cũng không quay đầu lại cuồng dũng thúc sụt hai cánh sau lưng thanh bạch tế ti phát ra tiếng sắc nhọn từ không nơi độn quang đi qua đều để lại một đạo bạc ngân tinh tế phảng phất như muốn trực tiếp xuyên thủng cả không gian gần đó phàm nhân tu tiên tác giả vong ngữ thực hiện huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website trí.com chương 1458 mưu đồ quả nhiên người này có chút thần thông nhưng nếu ta đã đuổi theo mà lại còn có thể chạy thoát thì đúng là thiên hạ chê cười thanh âm một nữ tử truyền ra trong hắc sắc hà quang rõ ràng là khắc ảnh nữ tử cùng huyết độc cũng không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì mà lại có thể truy tung chính xác hàn lập. Nữ tử cười khẽ bắt quyết. Hắc sắc quang hà đang vây lấy hai người đột nhiên xoay tròn, biến thành một hắc sắc quang trận. Bên trong quang trận lưu chuyển quang mang gì lạ thân hình huyết độc hơi mơ hồ, sau một khắc liền biến mất, một màn không thể hình dung hiện ra. Thanh bạch tế ti đang phi độn thì cách đó không xa, không gian đột nhiên ba động, một hắc sắc pháp trận lớn quỷ gì hiện ra. Hàn lập cả kinh, muốn sừng đổn quang lại thì đã chế. Phong lôi xí toàn lực phi độn dĩ nhiên rất nhanh, nhưng lại không có cách nào tùy tâm sở dục khống chế độn túc. Chỉ thấy thanh bạch tế ti ló lên rồi đâm thẳng vào trong pháp trận. Hàn lập chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm bốn phương tám hướng đều là khắc sắc quang hà, cũng có từng trận âm phong thổi đến cả người phản phất như tiến vào minh giới chi môn. Hàn lập hoảng sợ, không suy nghĩ nhiều. Trên người phát ra một tiếng sét đánh, nhất thời vô số kim hồ bắn ra, hóa thành một kim sắc điện xà chuyển động không ngừng, sấm sét ầm ầm. vô luận là khắc hà hay âm phong khi đến gần kim sắc điện hồ, tất cả đều như gặp phải khắc tinh, đều tự bảo liệt biến mất. Ít tà thần lôi, ngươi dĩ nhiên lại tu luyện thần lôi này, bốn phương tám hướng vang lên tiếng giật mình của nữ tử. Hàn lập ngẩn ra còn chưa biết ý của đối phương thế nào thì chợt thấy hắc hà bốn phía xoay tròn một trận, hơn nữa lại càng lúc càng nhanh. Hàn lập kinh hãi kim hồ trên người nhất thời quay về, biến thành một kiện kim sắc lôi y bao lấy chính mình. Nhưng đúng lúc này lại truyền đến tiếng cười khúc khích của nữ tử. Đạo phu không nên dính hoàng thiếp thân không có gì áp ý, chỉ là muốn mời đạo phu đến chỗ tại hạ một đoạn thời gian mà thôi. Hàn Lập sao có thể thật sự nghe lời của đối phương, hai cánh sau lưng vừa động, muốn chạy trốn. Nhưng nữ tử kia tựa hồ đã sớm đoán được, đột nhiên vỗ lên dư không. Một tổ tự lực vô hình ở đến người Hàn Lập, thấy thân thể mạnh mẽ của hắn mà cũng không khỏi phải, phải ngừng lại trong lòng Hàn lập trầm xuống, mà chỉ trong chốc lát trì hoãn này, hắc mang chợt lóe thân hình ba người cùng biến mất. Sau khi Hàn lập trải qua một trận thiên toàn địa chuyển thì trong lòng thầm kêu không tốt, vội vận chuyển đại diễn quyết thần thức mới thanh tỉnh trở lại. Lúc này hắn mới phát xác mình đã được truyền đến một tế đàn trên đài cao, dưới chân rõ ràng là một cách truyền tống trận. Cách đó không xa, nữ tử kia và huyết sao vẫn đứng đó không nhúc nhích, phản phất như chưa bao giờ di động. Mà dựa theo hắc án chi khí nồng đậm trên không, hắn xác nhận nơi này đúng là tầng 2. Càng làm cho hắn ớn lạnh chính là trên đài cao còn có 7-8 gá yêu vật hình thái khác nhau, mỗi tên cũng đều có bộ sáng nửa người nửa yêu. Tu vi không cao, bộ sáng chỉ có nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ. Nhưng nhìn thấy kiến túc to lớn trên đài cao, hắn hiển nhiên nhận ra mình đã bị đưa đến xào huyệt của yêu vật. Hàn lập âm thầm kêu khổ không ngừng trong lúc nhất thời cũng không dám làm ra cử động liều lính gì, chỉ nhìn nữ tử đối diện không nói gì. hiển nhiên vị nữ tử này chính là chủ nhân của huyết sao, nếu không thì sao lại có loại thần thông này, nhấp tay nhấp chân là đưa được hắn đến đây trước tiên mời đảo rú theo tiếp thân đến đại điện một chuyến. khắc ảnh nữ tử cúi đầu cười thân hình vừa động liền bay đến kiến trúc phía xa. huyết độc sùng ánh mắt kỳ quái đánh giá hàn lập một cái, sau đó cũng bay theo khắc ảnh nữ tử bộ dáng không hề sợ hàn lập đào tẩu. hàn lập đảo qua kiến trúc ánh mắt lại nhìn lên trời cao vài lần trên mặt không khỏi hiện ra vẻ cười khổ. Chỉ thấy trên không chung là hôi vân ẩm ước còn có khắc sắc lôi điện tiểm động có một cổ linh ác như ẩn như hiện, rõ ràng là có người dùng đại pháp lực hạ cấm chế, nhất thời hắn cũng không có cách bài trừ trong thời gian ngắn. Nhưng nghe nữ tử nói vậy, hình như cũng không phải lập tức hạ sát thủ, nếu đã như thế thì trước tiên cứ đi theo xem đối phương muốn gì, nếu khiến đối phương tức giận thì không hay. Hắn hiện tại không thể ngoan cố. Hàn lập tự định giá xong, hơi an tâm một chút, thanh quang trên người chợt lóe, hóa thành một đoàn thanh quang theo sau. Dưới sự dẫn đường của hắt ảnh nữ tử, hàn lập đến một tòa kiến trúc được chế từ vỗ. Hắt ảnh nữ tử và huyết sao liền đi vào trong. Ánh mắt hàn lập khi đảo qua trên người mấy yêu vật canh cửa thì trên mặt hiện ra vẻ cổ quái. Yêu vật cảnh cửa rõ ràng là mấy viên hầu thấp bé, dưới thân là hắc sắc cử linh hoa, bộ dáng như tắm thẳng vào đất. Ánh mắt hắn chợt động, lộ xa vẻ như nghĩ tới người nào đó. Hàn lập cảm giác mình dường như đã hiểu được một chút nguyên nhân. chuyện Không hề trì hoãn, hắn hít một hơi, rời ánh mắt khỏi yêu viên bước vào trong cửa điện. Trong đại điện trống sống ngoại trừ khắc ảnh nữ tử và huyết sao thì không còn ai khác. Hai bên đại điện là hai hàng ghế sắp thẳng tắp, mà nữ tử thì đi đến một đóa kim sắc cử hoa ngồi xuống, huyết sao thì thành thật đứng thúc thủ một bên. người đâu dâng trà cho khách quý, nữ tử ý bảo hàn lập ngồi xuống ghế ở gần đó, rồi vỗ nhẹ tay hai tiếng. một lát sau. Một thị nữ mi thanh mục tú không biết từ đâu xuất hiện trong tay nâng một cái khay trên đó đặt hai chén trà màu trắng. Thị nữ đưa một chén cho hàn lập, chén kia thì đưa cho hắc ảnh nữ tử, còn huyết sao thì không có. Huyết độc thần sắc vẫn như thường, dường như không để ý việc này. Hàn lập nhìn nước trà trong tay, khóe miệng co gấp một chút, cũng không dám uống. Trong chén trà trắng nón như ngọc kia, mơ hồ tản ra một cổ tinh khí, nhưng nước lại là màu đen. Không nói đến việc uống, chỉ cần ở gần như thế cũng đã làm sắc mặt hàn lập biến đổi vài lần. Lấy kiến thức của hắn, trong phút chốc đã nhìn ra trong nước trà hiển nhiên có không ít vật kỳ độc, ước chừng mấy chục loại. Bất quá hắn cũng chỉ có thể phân biệt được một phần nhỏ mà thôi. Nhưng những loại độc vật hắn nhận biết được này chỉ cần người bình thường xính một chút là sẽ chết ngay tức khắc. Ngay cả khi hàn lập tự tin đối với thân thể của mình thì cũng không dám dễ dàng uống trà độc. Đạo hữu yên tâm, đây là âm sát trà, là do ta dùng 81 loại kỳ độc luyện thành trong đó một số loại hiển nhiên là kỳ độc, nhưng độc vụ lại có tác dụng hỗ trợ, không làm hại, ngược lại còn có lợi đối với thần thức tượng hồ nhìn xa vẻ trần chờ của hàn lập nữ tử lạnh nhạt cười cúi đầu nhấp một ngụm trà âm sát trà chuyện thần sắc hàn lập vừa đồng cúi đầu nhìn cẩn thận nước trà trong tay sau khi do dự thì cũng nhẹ giọng nói một tiếng lấy thần thông của đối phương nếu muốn xếp hắn thì hắn cũng không có cách chống đỡ chi bằng biểu hiện tốt một chút Mà xem bộ dáng đối phương tựa hổ việc này cũng không cần nói dối. Nước trà vừa vào miệng thì đầu tiên là một trận kỳ khổ, xuống cổ họng thì hóa thành một đoàn kỳ nhiệt, chỉ chốc lát đát lan ra khắp kinh mạch đồng thời trong đầu chuyện tới một trận lạnh lẽo, thậm chí rõ ràng thanh tỉnh hơn vài phần. Thần niệm nhanh chóng giò xét khắp cơ thể không hề có độc tính tồn tại. Hàn lập lúc này mới an tâm ta tạ tiền bối khoan đãi nhưng không biết vì sao tiền bối lại đem vãn bối đến đây. vãn bối lần đầu tiên đến địa phủ tựa hồ chưa đắc tội lần nào. hàn lập buông chén trà xuống bàn, ngưng trọng hỏi: ta mời đảo hữu đến đích thật là có chút chuyện quan trọng cần thương lượng. bất quá việc này không vội, trước tiên đảo hữu có ở đây vài ngày. vài ngày sau ta sẽ nói rõ ràng. được rồi. Xin hỏi đảo giấu xưng hô thế nào thiếp thân là một thanh, hắc ảnh nữ tử nhìn hàn lập đánh giá một phen, thấy hàn lập có chút sợ hãi thì mới nói. Hóa ra là một thanh tiền bối, vãn bối họ hàn, hàn lập sau khi do dự một chút thì thành thật nói. Nếu lừa gạt cấp trên thì đúng là không thông minh. Hóa ra là hàn đảo giấu bích nhi người mang hàn đảo giấu đến quý tân lâu nghỉ ngơi một chút. Bất luận có nhu cầu gì thì cũng nhất định phải làm đạo hữu hài lòng. Một thanh gật đầu, nhưng thanh âm đột nhiên mười phần băng hàn. Thì nữa kia ngẩn xa, nhưng lập tức lính mệnh. Hàn lập bất đắc dĩ chỉ có thể đứng dậy, đi theo lục sam nữ tử ra đại điện, nháy mắt, trong điện chỉ còn lại một thanh và huyết đục. hắc ảnh nữ tử nhìn phương hướng hàn lập biến mất. Ánh mắt chớp đồng không biết đang nghĩ gì, nhưng huyết độc bên cạnh lại không nói một lời, phảng phất như đã câm điếc. Huyết độc, ngươi không hỏi tại sao ta lại thay đổi chủ ý sao, đột nhiên nữ tử mở miệng. Chủ nhân đã làm vậy thì hiển nhiên có đạo lý của chủ nhân, tiểu nhân không cần hỏi nhiều. Huyết độc phong người, bình tĩnh trả lời. Hắc hắc, ngươi rất sáng suốt. Kỳ thật đây cũng không phải là bí mật gì, nói cho ngươi cũng không sao. Ta sở dĩ đột nhiên thay đổi chủ ý, không bắt hắn làm huyết thực đương nhiên là vì phát hiện tên này có giá trị lợi dụng rất lớn. Nữ tử cười nhẹ. Giá trị lợi dụng lớn, chủ nhân chẳng lẽ án chỉ ít tà thần lôi của người này, huyết sao dùng mình tự định giá rồi hỏi. Hắc hắc. Người này đúng là có thần thông này cực phẩm huyết thực đương nhiên khó tìm, nhưng cũng có thể tìm thấy. Nhưng với sự trợ giúp của thần lôi thì giúp cho mưu đồ đại sự của ta có thêm một phần nắm chắc. Một thanh nói, phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com. Chương 1459 Thần lôi chi mê Hóa ra là liên quan đến đại sự của chủ nhân, khó trách lại thay đổi chủ ý. Bất quá người nọ là người mà huyết lão quái muốn giết chủ nhân còn phải cho hắn một cây tông đạo, bởi huyết lão quái cũng không phải là người có lòng dạ dòng lượng. Huyết sao cười cười. U, V, Quy. Quy. Hơi, việc này ta tự có chừng mực, bất quá hiện tại chưa nên làm rõ chuyện tiểu tử họ hàn trước tiên ngươi có trông chừng hắn cho ta, đừng để hắn có cơ hội chuồn mất, đến lúc đó lại khiến ta phí một phen tay chân. Một thanh phân phó Vâng trong khoảng thời gian này tiểu nhân sẽ trông chừng hắn. Huyết độc cung chính đáp ứng. Một thanh gật đầu hài lòng, sau đó phất tay, huyết độc thức thời liền rời khỏi đại điện. Mà khắc ảnh nữ tử sau khi hơi trầm ngâm thì đột nhiên vỗ vào kim sắc cử hoa dưới người. cự hoa rung động đột nhiên từ trung tâm cử hoa hiện ra một kim sắc viên chính mở mặt tròn gương hình tròn, hình dáng cổ quái, phù văn trước động. Một thanh há miệng phun ra một đoàn lục khí. Nhất thời kim quang thoáng một cái, lục khí ủy dị chui vào bên trong kính. Linh quang trên mặt kính chợt lóe. Một tầng kim hà hiện ra. Sau một lúc lâu, từ trong kim hà truyền ra thanh âm đờ đấn của một nam tử. Một đạo hữu, ngươi tìm ta có chuyện gì? Một thanh nghe được thanh âm này, nở nụ cười trả lời. Lục túc huyên, không biết huyên thu thập âm khí thế nào rồi, có đủ để quỷ phiền tử ngưng luyện âm giáp huyền quỷ hay không? Tinh thuần âm khí ở mấy tầng dưới đều bị ta thu thập hết âm khí tầng một mặt dù rất thư thớt nhưng chỉ cần tốn chút thời gian thì cũng có thể thu thập không ít cũng đủ để quỷ bà ngưng luyện ra tám ngàn huyền quỷ. Một đạo hữu như thế nào lại đột nhiên hỏi tại hạ việc này? Nam tử trầm mặt một lát rồi không hề cảm tình nói. Dựa theo kế hoạch tám vạn quyền quỷ cùng hơn vạn khôi lỗi chỉ là pháo hôi mà thôi là dùng để giải khai sự cản trở của đàn quỷ minh hà nhưng cuối cùng muốn bài trừ tiết giới của Minh Hà Chi địa vẫn còn cách khác chỉ dựa vào thủ đoạn mà chúng ta chuẩn bị ban đầu thì vẫn còn chưa ổn thỏa một thanh không trực tiếp trả lời mà hơi chầm ngâm một lát rồi nói như thế nào nói như vậy Chẳng lẽ một đảo Phứu đã tìm ra cách nào tốt hơn để bài trừ tiết giới sao phản ứng của Nam tử cũng cực nhanh thanh Âm có chút biến hóa Ha ha, Lục Túc Huyên thật là hiểu rõ tiểu muội tiểu muội đích xác mới vừa có thu hoạch, muốn trước tiên cùng đạo hữu thương lượng một chút. Nữ tử cười nhẹ, thu hoạch tạm thời nói ta nghe một chút. Thanh Âm Nam tử đã khôi phục lại bình ổn. Hôm nay ta tìm được một gã có thể phu xử ít tà thần lôi, mà kết giới tại Minh Hà Mặc dù nói lấy âm khí làm cấm chế nhưng phiền toái nhất chính là minh ma chi khí trong đó. Ma khí này cực kỳ tinh thuần chúng ta có cách nhưng cũng không đảm bảo được bao nhiêu. Nhưng nếu có ít tà thần lôi thì ma khí này sẽ không còn gây sợ hãi nữa. Thần thái nữ tử cũng trở nên ngưng trọng. ít tà thần lôi quả thực rất có lợi đối với việc trừ ma. Nhưng thời thượng cổ, lúc tà long tục xưng bá linh giới thì cơ hồ đã đem tất cả kim lôi trúc ở linh giới hủy hết, những kẻ tu luyện và giữ kim lôi trúc cũng bị giết sạch. Hiện tại như thế nào lại xuất hiện một gã thu xử ít tà thần lôi, ngươi không lầm chứ? Nam tử chậm rãi nói tựa hồ có chút không tin. Điểm này cứ yên tâm, người nọ đích thật thi triển ít tà thần lôi tiểu mùi vẫn có thể nhận ra được. Huy chỉ có vấn đề là người này tựa hồ không biết pháp môn phu sự tà thần lôi chính thức, chỉ thu xử như lôi điện bình thường, còn chưa thể phát huy được một phần. Một thanh đột nhiên cười lạnh. Ô, nói như thế thì đúng là có khả năng đại khái người này trong lúc vô lúc vô ý chiếm được kim lôi trúc còn sót lại cơ huyên xảo hợp tu thành thần thông này. Nam tử gọi là lục túc kia bình tĩnh nói. Ha ha, tiểu muội cũng nghĩ vậy, nếu không phải người này không thể phát ra quy lực hoàn toàn, thì có lẽ ta cũng phải chiên vị. Bất quá, nếu có thể gặp được một người như vậy thì đúng là cơ duyên lớn, xem ra trời cao cũng ủng hộ đại sự của chúng ta. Một thanh thản nhiên cười. Chỉ cần người này thật sự có ích tà thần lôi tự nhiên sẽ là một cánh tay đắc lực. Nhưng ngươi đột nhiên nói cho ta biết điều này, hẳn là trong đó có gì phiền toái, nam tử đột nhiên hỏi. Lục túc huyên sáng suốt kỳ thật người này cũng không phải là người mà ta biết trước tiên, là người mà huyết lão quái muốn ta giết, rồi mang âm hồn sao cho hắn. Theo ta đoán, việc này hơn phân nửa là có quan hệ với hủy bà. Một thanh mỉm cười. Hóa ra là thế. Một đạo hữu muốn tự mình khống chế người này, cho nên muốn ta nghĩ cách. Nam tử trong nháy mắt đã hiểu dụng ý của Mộc thanh, nói. Tiểu mũi đúng là có ý này, lục túc huyên hẳn là rất rõ, tiểu mũi nguyên vốn là một linh ngưng thành thân thể, đối với Kim lôi trúc hiểu rất rõ, trong bốn người không ai có thể so sánh với ta. Nếu ta tự mình chỉ điểm cho người nhỏ thì mới có thể làm cho uy lực ít tà thần lôi nhanh chóng tăng lên, có thể kịp lúc thực hiện đại sự. Một thanh cười duyên nói tựa hồ không hề giấu riêng ý định của mình. U, V, Quy, q Hơ, ngươi nói cũng có lý, nhưng việc này trọng đại, ta phải đợi mấy người đối mặt thương lượng, ngoài ra ta cũng muốn đích thân nhìn thấy người nọ. Nam tử trầm ngâm một lát rồi đáp điều này tất nhiên có thể nửa tháng sau chúng ta sẽ tổ hội quỷ bà và địa huyết xin nhờ lục túc huyên thông báo dùm. đến lúc đó tiểu muội sẽ ở tại một tiên điện đợi ba vị đạo hữu đại giá quang lâm. mục thanh vừa cười vừa nói, được cứ quyết định như vậy. mục thanh đồng ý nói, lập tức kim hà trên kim sắc chính thu về không còn âm thanh di chuyển tới nữa. Nam tử tên gọi là Lục Túc đã tự cắt đứt liên lạc. Thừ quả nhiên đúng như ta đoán, Lục Túc không thèm quan tâm người này ở trong tay người nào. Như vậy thì hắn là kẻ duy nhất không e ngại ít tà thần lôi, nhưng hai người kia sợ rằng sẽ không dễ dàng buông tay. Nhưng nếu đã rơi vào tay ta mà còn muốn ta giao người thì đúng là si tâm vọng tưởng. Một thanh âm trầm cười lạnh tiếng cười vang khắp đại điện. Hàn Lập hiện đang ngồi bên cạnh một cái bàn tròn, nhìn người đối diện, một hồi lâu vẫn không nói gì. Đây là một gã nam tử bộ dáng như nho sinh, đang rót rượu chuyện trò với Hàn Lập không thôi. Mà trên bàn được bày đủ các loại mỹ vị cùng một vò rượu màu đen từ trong vò rượu phát ra mùi rất thơm. Mà lục xam thì nữ tên là Bích Nhi kia thì ở một bên hầu hạ cạn ly nào, hàn huyên đệ, nếm thử một tiên cốt một tuổi tiểu của chúng ta đi. Rượu này mặc dù không thần kỳ như âm sát trà, nhưng cũng dùng vạn niên linh một chi tuổi luyện thành đồng dạng cũng có công dụng dưỡng thần. Hàn đảo hữu chỉ cần uống vài chén thì sẽ biết rượu dùng trong đó. Trung niên nho sinh vô cùng nhiệt tình nói. Huyết độc tiền bối tại hạ không biết uống rượu, vừa rồi đã uống mấy chén, hiện tại nếu uống nữa thì không chịu nổi, thật là xấu hổ. Hàn Lập bất đắc dĩ nói. Trung niên nho sinh kia đúng là do huyết sao biến thành hình người đầy đủ. Sau khi Hàn Lập được an bài trong một tòa lầu cắt thì hắn cũng lập tức theo đến, lập tức phân phó một bàn tiệc rượu ở đâu hò hét. Hàn lập thân đang ở chỗ đối phương, hiển nhiên sẽ không tự tuyệt, chỉ có thể kiên trì cùng huyết. Sao này đối ẩm, ha ha, đã đạt đến tu vi như chúng ta, chỉ một ít linh tiểu thì sao có thể làm chúng ta say? Hàn Huyên để chẳng lẽ vẫn còn ghi hận chuyện cùng ta sao thủ lúc trước? Huyết đột đột nhiên nói, ha ha, chuyện lúc trước chỉ là chuyện nhỏ, vãn bối đã sớm quên. Như vậy thì sao có thể bất mãn gì với tiền bối? Được rồi, tại hạ kiếm tiền mỗi một chén. Hàn Lập chỉ có thể trả lời như thế. Lập tức hắn cầm lấy một ly uống cạn. Lục Sam nữ tử đứng bên cạnh lập tức tiến lên ôm lấy vò rượu, lại rót cho Hàn Lập một chén đầy. Hàn Lập nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Huyết độc đối diện thì lại cười nói. Hàn Huyên để cứ yên tâm ở lại một tiên tốc chúng ta. Chủ nhân đối với Hàn Huyên để cũng kính trọng vài phần như thế, khẳng định là có chỗ nhờ cậy, đến lúc đó bất luận là chuyện gì, thì cũng được tặng kỳ vật, chẳng phải tốt hơn so với việc đảo hữu trở nên mặt đất, làm thánh tử phi linh tục sao. Ta nói thẳng, những thứ mà quý tục có thể cung cấp cho đảo hữu địa nguyên chúng ta đồng sản cũng có thể cung cấp, thậm chí còn nhiều hơn. Đây cũng chính là cơ duyên khó gặp của đảo hữu. Huyết độc chậm rãi thuyết phục. Khóe miệng hàn lập có chút co lắp, không trực tiếp trả lời mà ngược lại mỉm cười hỏi. Vậy không biết nơi này là tầng mấy địa nguyên, một thanh tiền bối đem tài hạ đến đây là vì việc gì tiền bối có thể tiết lộ một chút được không? Nếu nói rằng một chút sủng ý của chủ nhân mà ta cũng không biết thì tất nhiên là nói dối, nhưng việc này hiện tại huyết mố không tiện nói rõ. Nhưng Hàn Hương để yên tâm, chủ nhân căn bản cũng không định giấu giếm lâu, nhiều lắm thì nửa tháng hoặc một tháng nữa sẽ nói rõ tất cả cho đạo hữu biết. Về phần nơi này là tầng mấy thì không cần gì phải giấu giếm nơi này là Hắc Vũ Lâm ở tầng 3 địa uyên. Huyết Đục không suy nghĩ thêm trả lời. Hắc Vũ Lâm chính là nơi bị âm vụ bao phủ một khi có người tiến vào thì không thể thoát ra. Hàn lập nghe vậy, không khỏi biến sắc. Ha ha, đích sắc là nơi này, không biết tại quý tộc lại có danh tiếng lớn như vậy. Kỳ thật đây chỉ là chủ nhân thi triển thần thông trong sừng bày ra một chút cấm chế nhỏ mà thôi. Huyết độc cười ha ha nói. Thì ra là thế. Hàn lập cười khổ một tiếng, không hề nói thêm gì nữa. Nhân tiện có một việc mà huyết mố cảm thấy kỳ quái. Không biết Hàn Hương để có thể giải thích một chút không? Sau khi lại mời Hàn lập vài chén rượu, Hác mang trong mắt trung niên nhân chợt lóe, bỗng nhiên hỏi. Ô tiện bối có việc gì khó hiểu tại hả nếu không biết thì sẽ không nói bừa. Hàn lập sùng mình đại diễn quyết trong cơ thể vận hành đem tất cả men say trong đầu xóa hết.